Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề man Nexomancer 01. Trương một Nexomancer nghề. P.S. Tử Linh Pháp Sư. Hoan nghênh đi tới vô tận nhạc thổ trạm thứ nhất thí luyện chi địa. Tìm tòi. Sinh tồn. Thu góp tài nguyên nơi này là vĩnh hàng quan điểm chính. Vì sống tiếp. Vì trở nên mạnh hơn. Càn dỡ đi cướp đoạt đi. Nhân vật số liệu hóa xong. Mặt niệm hệ thống có thể thở ra tùy thân giao diện. Mời kịp thời nhận ngài tân thủ gói quà thanh đồng bảo dương. Thanh đồng triệu hoán giới. Tân thủ bảo vệ đếm ngược. 600 giây. Lâm sở vừa mới mở ra trong nhà kiểu xưa máy tính. Chuẩn bị chơi đùa một hồi hồi lâu không chơi qua đi. À, Mắt tối sầm lại. Lại lần nữa lấy lại tinh thần. Phát hiện mình đứng ở mây đen răng đầy âm trầm trên cánh đồng hoang vu. Giói mắt nhìn ra xa Tất cả đều là cỏ dại lẻ tẻ hoang vu gò đất Hắn yên lặng véo mình một cái Ân đau Không phải nằm mơ Xuyên Việt rồi Lâm sở yên lặng mấy giây Nhanh chóng tiếp nhận hiện trạng Làm ngày đêm tiếp nhận internet tin tức oanh tạc 21 thế kỷ tân thanh niên Hắn trong lòng năng lực thích ứng không phải là một loại cường Xuyên Việt không cần lý do Đúng như dũng mãnh nhân sinh không cần giải thích Căn cứ não hải mới vừa rồi hiện lên kia mấy cái tin tức Đầu tiên Hệ thống Trong lòng mặt niệm Một đảo màu xanh thắm hệ thống giao diện chợt phù hiện ở trước mặt Nhân vật Lâm sở Chiến lực chấm điểm 1. 08 phân bình thường nam tử trưởng thành tay không trung bình chỉ giá là 1 phân Chiều hoán vật Không Trang bị Vô Kỹ năng, vô, vật phẩm Thanh đồng bảo dương 1 Thanh đồng triệu hoán giới 1 Không không nhiều theo hóa ra máu nhánh hoặc là lực mẫn thuộc tính Chỉ có một chiến lược chấm điểm Thật sơ lược A Thật may ta bình thường không sơ sót đúc luyện Coi như bình thường tiêu chuẩn Lâm sở như có điều suy nghĩ Thanh đồng triệu hoán giới Chẳng lẽ có thể cho gọi ra thứ gì Trong hòm báo đồ vật cũng không biết là ngẫu nhiên hay lại là cố định. Có thể khai ra cái gì đó. Hắn phát hiện tùy thân giao diện ngoại trừ nhân vật này lan bên ngoài. Còn có một cách có thể chọn logo. dụng ý niệm chọn chúng sau. Logo như lập sách như vậy sinh ra biến hóa. Thí luyện chi địa diễn đàn. Trước mặt ở tuyến nhân số 500-500. Hấu tình nhắc nhở. Diễn đàn trao đổi có thể ẩm danh. Mỗi người mỗi ngày có thể lên tiếng 10 lần số chữ giới hạn 80 tự trong khoảng Mỗi hoàn thành một trận thực tập quá mức đạt được 10 lần lên tiếng cơ hội 089 ẩn danh Này là địa phương dù gì Lại vừa là hệ thống lại vừa là diễn đàn Làm giống như một rame online như thế 005 ẩn danh Sẽ không phải là Alin bắt chúng ta làm thí nghiệm chứ Giống như chúng ta nhân loại đem con kiến bỏ vào cách gọi là con kiến chăn nuôi trong dương như thế. không 21 ẩm danh. Các ngươi vừa nói như thế. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ A 192 ẩm danh. Ta ngay thẳng ma luyện truyền thống tay nghề đâu rồi. Còn chưa kịp cầm giấy liền đến nơi này rồi. Đúng rồi. Các ngươi có phải hay không là cũng có bảo dương cùng chiếc nhẫn tân thủ gói quà. 331 ẩn danh Thêm một Ta chỉ là tân thủ gói quà 121 ẩn danh Xem ra mọi người tân thủ gói quà đều giống nhau Lưu Minh Dương Các ngươi cũng ẩn danh làm gì Ai là ai ta đều không phân rõ 192 ẩn danh Không biết Dù sao thì là nghĩ ẩn dấu Trừ mình ra Còn có 499 người cũng bị kéo gần nơi này Trong diễn đàn một đống lớn ẩm danh người sử dụng nói chuyện phiếm pha trò. Thỉnh thoảng xem ghẽ mấy cái không ẩm danh lăng đầu thanh. Lâm sở lật mấy cái nói chuyện phiếm ghi chấp. Nhìn ra được đám người này cũng giống như mình đều là vừa mới đến. Trong lúc nói chuyện không có gì có giá trị tin tức. Hay là trước thử một chút thùng vật phẩm cây dương cùng triệu hoán giới có ít lời gì đi. Thanh đồng bảo dương. Sau khi mở ra ngẫu nhiên đạt được sinh tồn vật liệu Âu hoàng phúc âm Phi tù rơi lệ huyền không cứu không phải là Khắc bất cải mệnh Thanh đồng triệu hoán giới Đeo sau ngẫu nhiên triệu hoán một tên sơ cấp sinh vật không phải là trí năng Không thuộc mình hình Có thể phát triển Nó đúng là ngươi trung thật nhất đồng bản Trợ giúp ngươi ở đây cái tàn khốc thí luyện chi địa sống tiếp Cùng theo dữ liệu không sai biệt lắm Thanh đồng triệu hoán giới hỏa nhiên là dùng để sinh vật triệu hồi Thật tò mò có thể cho gọi ra thứ gì Lâm sở ý nghĩ động một cái Một chiếc nhấn liền từ thùng vật phẩm vô căn cứ chuyển tới lòng bàn tay Đem đeo ở tay trái ngón út bên trên Giống như điện giật cảm giác theo cánh tay xông lên đại não Chiếc nhấn toát ra một đoàn màu đồng xanh mánh liệt quang mang Này cổ quang mang hội tụ ở dưới chân hắn hoang vu cằn cối mặt đất. Một cái khô lâu bàn tay chợt dưới đất chui lên. Từ lòng đất chậm rãi bò ra ngoài một cổ gầy tiểu khô lâu binh. Khô lâu binh lóm sâu trong khúc mắt thiêu đốt ảm đảm u lan linh hồn chi hỏa. Trong tay sách một cây sách mướp trường kiếm. Cứ như vậy đứng bất đồng đứng nguyên tại chỗ. Yên lặng ngắm nhìn nó chủ nhân. Chuyện này. Lâm sở có chút mộng. Ta triệu hoán vật chính là cổ khô lâu. Này nhìn qua cũng quá yếu đi. Lào đào muốn ngã. Thật giống như một quyền là có thể đấm tán giá. Ây! Không cân bằng các loại. Khô lâu cũng coi như sinh vật sao. Vong linh sinh vật. Kiểm tra đến ký chủ cho gọi ra vong linh sinh vật. Đạt được chức nghiệp ẩm. né rô Trước mắt nghề cấp bậc một level. Nắm giữ một mai có thể phân phối điểm kỹ năng Trực nghiệp ẩm Nét rô Nghe vào thế nào giống như vậy đi A bên trong nghề Lâm sở gọi ra tùy thân giao diện kiểm tra Quả nhiên Ngoại trừ nhân vật cùng diễn đàn hai cách này giao diện bên ngoài Lại mới tăng thêm một cách nét giao diện Nét rô Một level Trước mặt có thể giải tỏa kỹ năng Khô lâu sống lại triệu hoán. Bạch cốt bọc thép phòng ngự. Răng pháp thuật công dịch. Tổn thương càng sâu nguyện rùa. Ngoại trừ có thể giải tỏa kỹ năng ngoại. Phía dưới cùng còn có một ship hàng đời giải tỏa kỹ năng bảng. Phía trên phân biệt ghi chấp. Triệu hoán pháp thuật. Độc tố cùng bạch cốt pháp thuật. Nguyện rủa này tam đại khuôn mấu. Cùng trong trò chơi nét man sơ kỹ năng giống nhau như đúc. Ngoại tạo. Thật đúng là đi Abo-i-i nghề. Lâm sở vừa mừng vừa sợ. Này chính là mình kim thủ chỉ. Lúc trước chơi đùa đi Abo-i-i lúc hắn thích nhất chơi đùa chính là Nezomancer. Không có lý do gì khác. Vừa bớt chuyện lại cường lực. Khác nghề đều cần không ngừng điểm con chuột phím ấm lộ phí lực đánh quái. Nezomancer là chỉ cần mang theo một đống lớn khô lâu tiểu để đi dạo bản đồ. Thư giãn thích ý tùy tiện quét mấy cái pháp thuật. Là có thể đi theo khô lâu quân đoàn phía sau nhặt tuôn ra để chứa đừng bị nhặt được nương tay. Hắn không chút do giữ đem chính mình đạt được cái viên này có thể phân phối điểm kỹ năng thêm ở khô lâu sống lại bên trên. Có thể để cho tiểu đệ đồng thủ chuyện. Phải chính mình sông lên quyết đấu sinh tử à. Làm một không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu người bình thường. Muốn cho hắn và quái vật đánh nhau chết sống khẳng định rất khó làm được Còn không bằng nhiều triệu hoán mấy cách không sợ sinh tử khô lâu binh ở tiền tuyến chiến đấu Hắn phụ trách ở phía sau cổ võ trợ uy Khô lâu sống lại một level Từ trong thi thể cho gọi ra khô lâu chiến sĩ Hiệu quả Trước mặt chỉ có thể triệu hoán một vị khô lâu chiến sĩ nên kỹ năng vô thời gian côn đồ Vô thời gian kéo dài Có thể vĩnh cửu tồn tại. Tăng lên kỹ năng cấp bật có thể tăng cường khô lâu chiến sĩ thực lực cùng với về số lượng giới hạn. Giải tỏa khô lâu sống lại kỹ năng này sau. Lâm sở trong đầu nhất thời nhiều hơn một đạo phồn trưởng chú ngữ. Chỉ cần đem tầm mắt nhìn về phía thi thể cũng đọc lên câu này chú ngữ. Là có thể cho gọi ra một cổ khô lâu chiến sĩ. Nên đi đâu nhi tìm thi thể đi. Này thành bày ở trước mặt hắn thứ một vấn đề khó. Đem tầm mắt đầu hướng bốn phía kia hoàn toàn mở mịt hoang mạc. Ngay cả một vụ ảnh tử cũng không nhìn thấy. Liện như vậy. Trước tiên đem một người khác bảo dương mở ra. Nhìn có thể khai ra cái gì sinh tồn vật liệu. Dùng ý niệm chọn chúng thùng vật phẩm thanh đồng bảo dương đỉnh đem mở ra. Yếu ớt thanh đồng hào quang ló lên. Trước mặt trống giống xuất hiện rồi ba món đồ. Cây nảy một căn, thường có vật lý học thánh kiếm lời ca tụng vừa có thể là bách dưỡng công cụ cũng có thể là tiện tay vũ khí. Đúng là ở nhà lưu hành giết người cướp của mưu tài hại mệnh chi cần thiết gia phẩm, chức năng tính thức uống ba bình. Không có ở đây trạng thái, tới một cái, bổ sung lượng nước cùng với nhiều loại vitamin, thịt bò phu 2 cân. Có lẽ không phải như vậy ăn ngon. Nhưng có thể cung cấp đầy đủ vô tê in. Tiện cho mang theo. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không một. Trương hai ta khô lâu quả nhiên không yếu như vậy. Vật lý học thánh kiếm. Người ngược lại là cho ta đem thật kiếm a Lâm sở trong tay sách đen thổi cây này. Giờ khóc giờ cười. Bất quá cái thanh này cây này nhìn qua rất sắn chắc. Trung quy so với chính mình triệu hoán kia cổ khô lâu binh trong tay rách nát trường kiếm cường. Thích hợp dùng đi. Ngược lại chính tự mình cũng không chuẩn bị tự mình ra sân đánh nhau. Trong tay có người cây có thể phòng thân là được. Mở ra diễn đàn nhìn một cái. Thí luyện chi địa diễn đàn. Trước mặt ở tuyến nhân số 500-500. 089 ẩn danh. Các ngươi cũng mở ra thứ tốt gì. Ta bảo dương ra cây súng lục. Nhưng chỉ có 20 phát đạn, thật để cho người nhức đầu. 205 ầm danh. Ngọa Tào. Âu Hoàng A. Này phá bảo Dương có thể khai ra súng ốm. Ta mới bắt được một cách đại khảm đao. 192 ầm danh. Các ngươi cũng vui trộm đi. Ta bảo Dương vũ khí gì đều không lái ra. Cũng còn khá chiếc nhấn chịu hoán ra một đầu lão hổ. Phá kha kha. 491 ẩm danh. Lão hổ tính là gì? Ta triệu hoán đi ra một cách đầu biết phun lửa khủng long kỳ, dáng vượt qua 2m. Lúc ấy đem ta cũng cho nhìn bối rối. 382 ẩm danh, cam, tại sao ta mới giúp được Thanh tiểu truy thủ cùng Hấp kỳ? Này phá trò chơi có phải hay không là nhằm vào ta? Còn có nhường hay không nhân vui vẻ chơi đùa? Trong diễn đàn một đám người đang khoe khoang hoạt than phiền chính mình bảo Dương mở ra đồ vật cùng triệu hoán vật. Lâm sở không nhìn thấy có một cách lên tiếng nói tới nghề. Chẳng lẽ trừ hắn ra. Không có ai đạt được nghề. Vì chắc chắn một điểm này. Hắn ẩm danh ở diễn đàn phát thứ một cái tin tức. không không 007 ẩm danh. Tùy thân hệ thống ngoại trừ nhân vật cùng diễn đàn hai cái này logo. Còn có còn lại logo sao. Vụ tiền tố số thứ tử 007 Khói miệng của lâm sở nhỏ rút ra Hắn có thể không hy vọng chính mình quá rõ ràng A 089 ẩm danh Ngọa Tào Trên lầu số thứ tử 007 đặt công người anh em Ngươi rút được cái gì 110 ẩm danh 007 số thứ tử không coi vào đâu Ta đây mới lời hại 181 ẩm danh Ai biết tùy thân hệ thống sau này còn có thể hay không mới tăng thêm logo. Ngược lại trước mắt liền này hai chức năng. 412 ẩn danh. Hy vọng có thể ra một họp thành đổi chức năng. Nhiều người sức mạnh lớn a Xem ra quả thật không ai mở ra nghề giao diện. Cách này kim thủ chỉ là mình độc nhất. Tân thủ bảo vệ đếm ngược xong. Sàng lọc thực tập mở ra. Đem hết toàn lực sống tiếp đi. Một cụ thân thể thối giữa cương thi vô căn cứ xuất hiện ở phía trước vài mét vị trí. Cương thi mới vừa xuất hiện liền phát ra nghẹn ngào gầm nhẹ. tràn đầy đối máu thịt khát vọng đánh về phía lâm sở. Tốc độ so với người bình thường mau ra không ít. Lâm sở thấy vậy vội vàng tránh né. Không dám bị đem gần người. Lúc này, sách phá kiếm khô lâu binh động. Khô lâu binh cả người khớp xương rắc rắc rung động. Quang lên dì loang lộ trường kiếm liền hướng trên người cương thi chém. Cương thi căn bản không để ý tới đều là vong linh sinh vật khô lâu binh. Trong mắt chỉ có máu thịt mới mẽ. mặc cho khô lâu binh trường kiếm chém ra từng đảo vết thương cũng phải đổi đến lâm sở cắn. Khô lâu binh thực lực ngược lại là vượt quá lâm sở dự đoán. Hắn nguyên tưởng rằng ốm yếu khô lâu binh liền người bình thường cũng không đánh lại. Lại không nghĩ rằng. Này cổ khô lâu không chỉ không sợ sinh tử. Bảo phát thậm chí không biết mệt mỏi. Cũng không nhanh chóng nhưng lại kéo dài không ngừng công dịch cương thi. Cương thi tuy nói là không tử vong linh sinh vật. Nhưng bị công dịch cũng sẽ chảy ra nùng huyết. Theo vết thương cùng với chảy máu càng sâu. Tốc độ cũng dần dần trở nên chậm chạp. Không ra 20 giây. Bị chặt đến cả người không có một chỗ hoàn hảo cương thi rốt cuộc dừng bước lại. Ngã xuống đất không nổi Lâm vào tên là An Bình An Nhị Tốt lắm Đánh giá thấp ngươi Với cương thi vòng vo chạy hồi lâu Lâm sở cũng rốt cuộc có thể dừng lại chầm giọng Hắn hướng khô lâu binh dơ lên ngón cái chân thành khen ngợi Sau này liền nhớ ngươi ở trước mặt kháng quái Đồng bản Mặc dù biết thân là vong linh sinh vật khô lâu binh Cái gì cũng nghe không hiểu Nhưng nói ra lời nói này, luôn cảm giác tâm lý thực tế hơn nhiều. Nói cái gì tới cái gì, mới vừa buồn không thi thể thi triển khô lâu sống lại. Này không liền đưa tới cửa một cụ, khô lâu sống lại. Lâm sở chịu đựng cương thi hôi thối mùi. Đưa tay nhắm ngay này là đến từ không dễ thi thể. Miệng niệm chú ngữ, thi triển kỹ năng. Cương thi vốn là rách mướp thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Từ nơi này chất trong máu thịt chậm rãi ngưng tổ ra một cổ toàn thân thảm bạch khô lâu binh. Này khô lâu binh cũng không phải cương thi vốn là không xương dáng Mà là tất cả xương cùng sinh mệnh năng lượng ngưng tụ tái tạo mà thành. Giống như xíp gỗ tháo bỏ sau lần nữa chắp dép dựng. Nó cầm trong tay một cây sắc bén cốt chất lưới hái cùng với cốt chất tấm thuẫn. Giáng cùng thanh đồng giới triệu hoán đi ra khô lâu binh không sai biệt lắm. Nhưng hoặc có lẽ là bởi vũ khí xuyên cớ. Này là lưới hái khô lâu binh nhìn qua càng uy phong lăng lệ. Lâm sợ hài lòng nhìn trước mắt hai cổ không nhúc nhích. Giống như đứng gác binh lính khô lâu binh. Tình cảnh có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng hắn vẫn an tâm hơn nhiều. Có hai cái bảo tiêu thiếp thân bảo vệ. Lần sau gặp mặt thấy bị cương thi đuổi dết tình huống Bảo đảm không ra 7 giây là có thể đem đối phương cho đánh nằm xuống Ngươi đánh chết hạng kém cương thi Nét vô man sơ cấp bậc tăng lên tới cấp 2 Đạt được một mai có thể phân phối điểm kỹ năng Chúc mừng ngươi thông qua vòng thứ nhất sàng lọc thực tập Khen thường hạ phát Thanh đồng bảo dương một Vòng thứ nhất thực tập chính là muốn giết chết đầu này cương thi Không biết những người khác thực tập có phải hay không là cũng giống vậy. Trong lòng lâm sở lầm bẩm. Cũng chưa quên trước thêm chút cùng mở bảo dương. Không nghĩ tới nét vô man sơ nghề tốc độ lên cấp còn rất nhanh. Mới giết một con cương thi liền lên tới cấp 2. Không biết là tính thế nào điểm kinh nghiệm ếp. Không hồi hộp chút nào. Này cách điểm kỹ năng hắn như cũ thêm ở khô lâu sống lại bên trên. Để cho có thể triệu hoán khô lâu trở nên mạnh hơn lại số lượng càng nhiều Khô lâu sống lại cấp 2 Từ trong thi thể cho gọi ra khô lâu chiến sĩ Hiệu quả Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 2 vị khô lâu chiến sĩ Theo ý năng thêm chút Bên người lưới hái khô lâu binh trên người dâng lên hào quang màu trắng Xương cốt trở nên càng trong suốt bền chắc Trong tay sách phá kiếm bị chiếc nhẫn chiêu mộ đi ra khô lâu binh lại không có chút nào biến hóa. Tựa hồ không chịu kỹ năng hiệu quả ra trì. Chẳng lẽ ta đây mai thanh đồng chiếc nhấn chiều hoán đi ra khô lâu binh nhất định là cái phế vật. Lâm sở có chút buồn mực. Hắn thở ra tùy thân hệ thống kiểm tra chính mình triệu hoán vật. Nhân vật. Lâm sở. Chiến lược chấm điểm. 108 08 phân. Chiều hoán vật. Hai vị, vong linh sứ đồ, chiến lực chấm điểm 2, ba phân đặc tính 1, linh hồn bất diệt, sau khi chết có thể không ngồi xuống vô giá lặp lại triệu hoán, đặc tính 2, sinh mệnh cướp đoạt, mỗi sát chết một người mạnh hơn chính mình sinh mệnh, thực lực vĩnh cửu tăng cường nên sinh vật 10% chiến lực, khô lâu chiến sĩ, chiến lực chấm điểm 4, một phân vô đặc tính Trang bị, cây này kỹ năng, khô lâu sống lại, vật phẩm, thanh đồng bảo dương 1, thịt bò khô 2 cân, chức năng thức uống 3 ba bình, linh hồn bất diệt, sinh mệnh cướp đoạt. Ta cũng biết ta triệu hoán đi ra tuyệt đối không thể nào là phổ thông khô lâu binh. Này, là một cái tiềm lực to lớn hơn nữa không chết được khô lâu binh. Mỗi sát chết một người mạnh hơn chính mình sinh mệnh. Là có thể vĩnh cửu cướp đoạt đối phương 10% chiến lực. Vô địch Ánh mắt của lâm sở nóng bỏng nhìn về bộ kia nhìn như ốm yếu khô lâu binh. Đoán chừng là mới vừa rồi giết kia chỉ cương thi quá yếu. Cho nên nó nhìn qua mới không có thay đổi gì. Muốn là lúc sau giết quái vật rất nhiều vậy còn không được lên như diều gặp gió chín vạn rằm. Thật, hậu kỳ vô địch triệu hoán thú. Còn có linh hồn bất diệt đặc tính cũng rất mạnh. Khác nhân ra triệu hoán thú không cẩn thận chết sẽ không có. Hắn dùng kỹ năng có thể sống lại đi ra khô lâu chiến sĩ bị đánh nát. Cũng còn cần lần nữa tìm thi thể mới có thể triệu hoán. Nhưng thanh đồng chiếc nhấn triệu hoán đi ra khô lâu binh không giống nhau. Vơ ngủi xuống. Vô giá. Chết tùy thời cũng có thể lần nữa triệu hoán đi ra. Hoàn Mỹ con chốt thí. Khủ. Hoàn Mỹ hàng trước chiến sĩ A. Xem ra sau này đụng thấy quái vật. Cũng phải giao cho sứ đồ tới bổ đao. Vì phân biệt chiêu mộ đi ra khô lâu binh cùng những kỹ năng khác triệu hoán khô lâu chiến sĩ. Lâm Sở quyết định sau này đều dùng sứ đồ để gọi nó. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 01. Chương 3 thực lực tăng lên. Mở ra thông quan thực tập đạt được Thanh Đồng Bảo Dương. Lần này chỉ khai ra hai dạng đồ vật Chất lượng và chức lại khác nhau trời vực Thấp phối bản dịch kinh tẩy tuổi đan một viên Sau khi dùng sẽ được 10% dịch kinh tẩy tuổi hiệu quả Tiểu bức toàn phương diện cường hóa khí lực Thân thể tố chất càng kém Cường hóa biên độ càng cao Tật bộ hải 1 đôi Đem tật như phong Mặt vào liền có thể tăng lên gấp bổi rời tốc độ Như giáp mã thần hành Lần này là vận khí nổ tung sao? Lại mở ra tốt như vậy khen thường. Tẩy tuổi đan đối với bất kỳ người nào mà nói cũng có giá trị không nhỏ không nói. Tật bộ hài cũng là hắn thật sự tha thiết ước mơ trí bào. Thậm chí so với một khẩu súng cũng càng có thể giúp hắn bận rộn. Mới vừa rồi hắn bị cương thi đuổi theo chạy không thở được. Có này bước nhanh dày. Sau này còn nữa quái vật muốn gần hắn thân sẽ không đơn giản như vậy. Từ thùng vật phẩm lấy ra tật bộ hài thay Đôi giày này tử từ, từ bên ngoài nhìn vào chính là phổ thông đỏ trắng bình thường giày vải Sau khi mặc vào lại nhất thời cảm thấy thân khinh như lến Giày thân phát ra nhàn nhạt không thể tầm thường so sánh kim quang Lâm sở thử chạy hai vòng Quả nhiên như có gió trì thần trợ Tốc độ so với dĩ vãng nhanh hơn gấp đôi có dư Còn phá lệ tiết kiệm sức lực Không một chút nào mệt mỏi Tật bộ hài không để cho hắn thất vọng. Lâm sở lại tràn đầy mong đợi lấy ra dịch kinh tẩy tủy đan. Một quả tản ra mùi hương ngây ngất tiểu đan hoàn trống giống xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Chỉ có ngón cái cái lớn nhỏ. Có màu đỏ thấm có điểm giống sơn trà hoàn. Để cho người ta rất có thèm ăn. Đem đan hoàn nhét vào trong miệng. Vào miệng tan đi. Một cổ nóng bỏng dòng nước ấm theo thực quản chui vào bụng. Dọc theo toàn thân mạch máu nhanh chóng lan tràn Dần dần hắn toàn thân cao thấp cũng trở nên nóng gian khó nhịn Tràn đầy phát tiết không suốt lực lượng cảm Dược liệu tới cũng nhanh đi cũng nhanh Lâm Sở lấy lại tinh thần Trước tiên mở ra tùy thân giao diện Nhân vật Lâm Sở Chiến lược chấm điểm 3, 22 phân bất kể trang bị cùng với kỹ năng Triệu hoán vật Hai vị Trang bị Cây này Tật bộ hài Kỹ năng Khô lâu sống lại Vật phẩm Thịt bò khô 2 cân Chức năng thức uống 5 bình Này cái thấp phối bản dịch kinh tẩy tuổi đan trong nháy mắt để cho hắn chiến lực chấm điểm lật gấp 3 Lâm sở thử ngồi xuống tung người nhảy một cái Lại tại chỗ nhảy lên đến gần cao 3 m So với kỷ lục thế giới còn muốn cao hơn gần một lần Lập đỉnh nhảy cao kỷ lục thế giới 1 75 thước Trong này có lẽ có tật bộ hài một bộ phận công lao Nhưng cũng đủ để chứng minh hắn khí lực cường độ xác thực tăng lên trên diện rộng Có chút đói Lại vừa là chạy lại vừa là bật cường độ cao vận động Sử lâm sở bùng phát ra ửm tiếng vang Lấy ra một chai chức năng thức uống cùng thịt bò khô ăn ngốn nhiến nhét đầy cách bao tử Hai cân thịt bò khô cùng hai bình năng lượng thức uống mới khó khăn lắm để cho hắn ăn cái tám phần ăn no. Khí lực tăng cường sau lượng cơm cũng tăng lên sao. Không biết lần sau còn có thể hay không thể từ bảo dương mở lại ra thức ăn. Ăn uống no đủ. Lâm sở mở ra diễn đàn giao diện. Thí luyện chi địa diễn đàn. Trước mặt ở tuyến nhân số 412500 192 ẩn danh. Làm ta sợ muốn chết. Mới vừa rồi đột nhiên xông tới một cái hồng sắc tiểu quái vật muốn giết ta. Cũng còn khá nhà ta lão hổ xông lên một cách đem nó cắn chết. Lạc băng giòn. 089 ẩm danh. Hồng sắc tiểu quái vật. Ta bên này là cương thi A. liền quản lý tốt mấy thương mới đem nó đầu cho nổ. Thật chán ghép. 491 ẩn danh. Chúng ta gặp thấy quái vật cũng không giống nhau. Ta bên này gặp một con so với hùng xám còn lớn hơn lông dài giã thú. Cũng còn khá nhà ta khủng long ra sức. Nhàu tới đem nó giải quyết. Nhưng nhà ta sợ long giã bị thương nhẹ. Lần sau gặp lại quái vật kia sợ rằng không nhất định là đối thủ. 112 ẩn danh. Các ngươi phát hiện không? Ở tuyến nhân số ít rồi 88 người. Chẳng lẽ bọn họ đều chết hết chứ? Thạch Huyên mạng. Ta cánh tay bị cương thi cắn, ta sẽ sẽ không biến thành cương thi à? 494 ẩm danh. Ta triệu hoán thú bị quái vật cho cắn chết làm sao bây giờ? Ở tuyến các loại, gấp, mới vừa rồi kia luôn thực tập quả nhiên tử không ít nhân. Từ trong diễn đàn một nhóm nhờ giúp đỡ thức lên tiếng cũng không khó nhìn ra. Rất nhiều người tình cảnh cũng rất không xong. Lâm Sở trong lòng trầm xuống, Xem ra cái này cái gọi là thực tập tỷ số đào thải rất cao a Nếu như mình không phải có một cụ đều là vong linh sinh vật khô lâu binh, vừa vặn không chịu cương thi công dịch, sợ rằng vòng thứ nhất cũng sẽ không quá tốt quá. Hắn nhớ tới cương thi sau khi chết. Bên tai cái thanh âm kia nói vòng thứ nhất thực tập thông quan. Nếu là vòng thứ nhất thực tập, như vậy Hiển nhiên còn có đợt thứ hai thậm chí còn vòng thứ ba. Không được. Không thể ngồi chờ chết. Lâm Sở đứng lên. Ngẩm đầu nhìn một chút mây đen răng đầy không chung. Nhìn ra xa cỏ giải lưa thưa hoang nguyên bị ngạn. Dù là hy vọng mong manh hắn cũng phải thử đi tìm đường ra. Mang theo hai cách khô lâu tiểu để tùy tiện chọn một phương tiến về phía trước. Khô lâu binh không biết mệt mỏi. Lâm Sở lại có tật bộ hài gia trì. Đi đường cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Nhưng khi hắn tiến tới không ba cây số xa, liền phát hiện xuất hiện trước mặt một đảo còn như hơi nước như vậy bán trong suốt bình trướng. Đem tròn khu vực bọc lại. Hắn thử đụng chạm cách này bình trướng. Vẫn chưa xong sàng lọc thực tập. Không cách nào đi thí luyện chi địa. Không ra được a Lâm sở thử đủ loại biện pháp đi vòng bình trướng. Đào lỗ. Đường vòng. Nhảy cao. Nhưng bình chứng sống như thiên la địa võng. Đem toàn bộ đường tắt toàn bộ lớp kín. Không cho hắn chút nào thoát đi cơ hội. Biết gió đỉnh thoát đi chỉ là uổng phí sức lực. Lâm sở lấy ra một chai chức năng thức uống bổ sung lượng nước. Dứt khoát ngồi dưới đất quét diễn đàn. Từ còn lại người may mắn còn sống sót trong lúc nói chuyện phiếm có thể biết được bọn họ cũng gặp quái vật gì. Có thể có chuẩn bị tâm lý. Trước mắt có thể biết. Mọi người gặp thấy quái vật phân biệt có dáng vóc to sơ có quái vật Hồng sắc tiểu quái vật Xe bắn gai nhọn tích dịch Cùng với hắn thật sự gặp qua hạng kém gương thi Đương nhiên cũng không loại bỏ còn có còn lại mạnh hơn quái vật Chỉ là gặp cái loại này cường lực quái vật kẻ xui xẻo cũng không có thể còn sống sót Mới tạo thành quái vật chỉ có 4 loại người may mắn còn sống sót sai lịch Nhỉ ngơi còn không có 10 phút Bên tai lại chuyển tới cơ giới âm. Một giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Đợt thứ hai sàng lọc thực tập mở ra. Cách đó không xa chống giống xuất hiện một đảo đen thùi khổng lồ quái vật cùng một đảo màu đỏ thấm bóng người nhỏ bé. Là trong diễn đàn đề cập tới ráng vóc to sơ có quái vật cùng hồng sắc tiểu quái vật. Tiểu quái vật ráng sấp có điểm giống trong trò chơi vô bin. Nhưng ra thịt nhưng là đỏ như màu máu. Trong tay còn nắm một cây cùng dáng không hợp gậy gỗ lớn. Mà đầu kia sơ cỏ quái vật dáng là đạt tới 2 mét hơn cao. Nhìn qua so với hùng sám còn phải khỏe mạnh. Mỗi đi một bước cũng phát ra trầm muộn tiếng bước chân. Gầm nhẹ hướng lâm sở đánh tới. Lưới hái khô lâu binh cùng vong linh sứ đồ tại quái vật xuất hiện trước tiên liền sông lên ngay địch. Vong linh sứ đồ vung phá kiếm mới vừa vọt tới sơ cỏ trước mặt quái vật. Còn chưa kịp kém kiếm chém nó. Liền bị một cây tát đánh tan chiếc. Dùng kỹ năng cho gọi ra lưới hái khô lâu binh bất luận tốc độ hay lại là lực lượng cũng mạnh hơn một ít. thường dịp sơ có quái vật công ghi kẻ hở. Sắc bén lưới hái đem thân thể chém ra một đảo không cản vết thương. Sơ có quái vật bị đau một móng vút vỗ vào lưới hái khô lâu binh trên người. Lưới hái khô lâu binh bị chụp hướng lui về sau hết mấy bước. Xương cốt xuất hiện chút kẽ hờ lại không có tán giá, tiếp tục xông lên cùng quái vật chiến đấu. Lâm Sở thấy vong linh sư đồ bị đánh tan chiếc, đưa ra mang chiếc nhẫn tay trái, lại lần nữa triệu hoán vong linh sư đồ. Tán giá đống kia mảnh vụn xương cốt trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ thành ốm yếu khô lâu binh. Xốc lên cái kia gì loan lỗ phá kiếm, lần nữa gia nhập chiến đấu. Ngăn trở sách gậy gỗ lớn ý đồ công kích lâm sở đỏ ngầu tiểu quái vật Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không một Trường thứ ba luôn thực tập Không được a Đầu kia sơ có quái vật quá mạnh Lưới hái khô lâu chiến sĩ sợ rằng không căng được quá lâu Lâm sở cao mày nhìn rằng co thế cuộc Vong linh sứ đồ chỉ miễn cưỡng có thể chống đỡ đỏ ngầu tiểu quái vật Rất khó đối sơ có quái vật tạo thành tổn thương Một khi lưới hái khô lâu binh ngã xuống Thế cục liền sẽ diễn biến thành không thể chống đỡ được thiên về một bên Dù là sơ có quái vật không đuổi kịp hắn Dù là vong linh sứ đồ có thể vô hạn sống lại Muốn mài tử tử cho chết này hai con quái vật cũng không dễ dàng Trong lòng lâm sở đối chiến huống làm ra nghĩ rằng Biện pháp tốt nhất chính là hắn mau sớm gia nhập chiến trường phá vỡ cuộc diện bê tắc. Hắn xiết chặt trong tay cây này. Hít thở sâu một hơi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mượn tật bộ hải nhanh như điện trước. Thoáng qua vọt tới đang cùng vong linh sứ đồ rằng co đỏ ngầu tiểu quái vật sau lưng. Dùng cây này cong một mặt chợt nện ở nó xỏ não bên trên. ầm Trải qua tẩy tuổi đan cường hóa khí lực lâm sở. Một kích này quy lực kinh người. Mặt đối với song phương giáp công Không có trả tay đường sống tiểu quái vật tại chỗ ngã xuống đất không nổi Không có khí tức Khô lâu sống lại Lâm sở không chút do dự dùng tiểu quái vật thi thể triệu hoán tân khô lâu chiến sĩ Trong nhấp nháy Thứ hai cổ khô lâu chiến sĩ liền ngưng tụ thành hình Vung lưới hái cốt nhận ra nhập vây công sơ cỏ cử quái đội ngũ vong linh sứ đổ cũng sách phá kiếm theo sát phía sau Cuộc diện nhất thời tử vốn là 2 vơ 2. Biến thành 3 vơ 1. Đây chính là nét sơ chỗ cường đại. Đồng đội càng đánh càng nhiều. Ở hai cổ lưới hái khô lâu chiến sĩ cùng với vong linh sứ đồ cực kỳ tàn ác quần đấu hả Không ra nửa phút sơ có quái vật liền vết thương chẳng chịp thoi thóp. Lâm sở trận lại hai cổ lưới hái khô lâu chiến sĩ công dịch. Để cho vong linh sứ đồ cho sơ có quái vật bổ túc một đao cuối cùng. Cơ hội là mắt trần có thể thấy. Một đảo tia máu từ tắt thở sơ có quái vật thi thể chuyển tới trên người vong linh sứ đồ. Khiến nó lào đảo muốn ngã yếu ớt không xương thay đổi thêm ngưng tụ. Sinh mệnh hấp thu. Vong linh sứ đồ ớt sẽ càng đánh càng mạnh. Người đánh chết the pha len. Quái vật to lớn. Nét vô man sơ cấp bật tăng lên tới cấp 3. Đạt được một mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Chúc mừng người thông qua đợt thứ hai sàng lọc thực tập. Khen thường hạ phát. Thanh đồng bảo dương hay. Người tốt. Lại thăng nhất cấp. Lâm sở không hiểu nghề thăng cấp cơ chế. Nhưng không trở ngại hắn đối với lần này cảm thấy vui mừng. đem khô lâu sống lại có một chút cấp ba sau Bây giờ hắn có thể triệu hoán ba cổ càng thêm cường đại khô lâu chiến sĩ. Khô lâu chiến sĩ. Chiến lực chấm điểm 5 Hai phân vô đặc tính. Theo ý năng thêm chút. Khô lâu chiến sĩ thực lực cũng lớn bước tăng lên. 5. Hai phân đánh giá có nghĩa là một cổ khô lâu ít nhất có thể đối phó 5 cái tay không người trưởng thành. Ba cụ khô lâu sóng vai bên trên phòng chừng có thể ở trong vòng 10 giây dễ dàng giải quyết một con si hổ. Lâm sở lại nhìn mắt vong linh sứ đồ dưới mắt chiến lực. Vong linh sứ đồ. Chiến lực chấm điểm 3. Ba. Một phân đặc tính một Linh hồn bất diệt Sau khi chết có thể không ngồi xuống vô giá lặp lại triệu hoán Đặc tính hay Sinh mệnh cướp đoạt Mỗi sát chết một người sinh mệnh Thực lực vĩnh cửu tăng cường nên sinh vật 10% chiến lực Chiến lực tăng không 8 Xem ra mới vừa rồi đầu kia cử quái chiến lực là 8 phân Khó trách khô nâu chiến sĩ gánh không được Đi tới cử quái trước thi thể Thi triển khô lâu sống lại. Ba cụ lưới hái khô nâu chiến sĩ cùng vong linh sứ đồ giống như trung thật nhất bảo tiêu. Đem lâm sở bảo hộ ở chính trung ương vị trí. Đoàn đội càng phát ra lớn mạnh. Lâm sở đối không biết thực tập lo âu dần dần biến mất. So sánh với người khác chỉ có một con triệu hoán thú. Thủ hạ của hắn lại có bốn cụ khô nâu binh tùy thời đời lệnh. Nếu như ngay cả hắn đều không thông qua được thực tập. Rất khó tưởng tượng còn có ai có thể thông quan. Mở ra bảo dương. Cầu nguyện có thể mở lại ra mấy viên tẩy tuổi đan. Chức năng thức uống 5 bình. Áp xúc bánh bích quy 10 bao. Loan đao. Một cái tinh thiết chế tạo loan đao. Tẩy tuổi đan không có. Thức ăn ngược lại là lái ra không ít. Còn có một đem chân chính vũ khí lạnh. Chuôi này loan đao ước chừng có dài 60cm. Ngoại trừ sắc bén nhẹ nhàng ngoại Không chỗ đặc thù gì Lâm sở đem loan đao giao cho vong linh sứ đổ Thay đã đổi tay nó trong kia đem rách nát trường kiếm Vũ khí tốt giao cho hàng trước dù sao cũng hơn để cho hắn nắm hữu dụng Mỗi luôn thực tập trong lúc hẳn đều có thời gian nghỉ ngơi Lần này không biết có phải hay không là cũng nghỉ ngơi một giờ Lâm sở ngược lại không sợ vòng thứ ba thực tập lập tức đến Ngược lại hắn cũng không có gì tiêu hao Tòa ủng bốn gã không sợ sinh tử vong Linh Côn Đồ. Chỉ muốn không phải duy nhất tới 4 năm đầu cự quái. Hắn đều có lòng tin có thể đem đối phương giải quyết. Lấy ra áp xúc bánh bích quy cùng chức năng thức uống. Vừa ăn một bên quét diễn đàn. Ở tuyến nhân số quả nhiên lại lần nữa xuất hiện đại phúc xúc giảm. Thí luyện chi địa diễn đàn. Trước mặt ở tuyến nhân số 279-500-089 ẩm danh. Trời ạ! Lần này có hai con quái vật. Một cách là Cương Thi. Một con khác là Hồng Sắc Tiểu Quái Vật. Vì giết bọn nó ta đem đạn đều dùng hết. Thật may! Ta mới vừa rồi lại rút được một cái chữ thập nỏ và 10 cái nỗ tiễn. 491 ẩm danh. Trên lầu lại đang tú rồi. Sách! Tại sao ta giúp được tất cả đều là ăn? Thật may nhà ta khủng long ra sức. Đem mới vừa rồi kia hai con quái vật cũng cho nghiền chết rồi. Vừa vặn những thứ này ăn cho hết nó dùng để nghỉ ngơi. 321 ẩm danh. Có hay không từ trong hòm báo mở ra phụ ma trang bị. Ta khai ra một thanh băng xương kiếm ngơi. 129 ẩm danh. Ở tuyến nhân số chỉ còn lại một nửa. Nhiều người như vậy đều chết hết Mặt niệm 312 ẩm danh Cũng không biết cái này sàng lọc thực tập rút cuộc có mấy vòng Nếu như vòng thứ 3 ba tăng thêm nữa một con quái vật Ta sợ rằng không chịu đựng nổi Ta chịu hoán đi ra đầu kia tật phong lang nhanh thể lực chống đỡ hết nổi Người sở hữu gặp phải quái vật cũng gấp bội Mọi người tiếp nhận thực tập thời gian là giống nhau Đối mặt quái vật số lượng cũng là giống nhau. Nhưng đối mặt quái vật chủng loại lại không nhất định giống nhau. Tỉ như 089 ẩm danh hắn gặp phải chính là cương thi cùng hồng sắc tiểu quái vật tổ hợp. Hai cái quái vật cộng lại còn không có một con cử quái cường. Lâm sở hoài nghi. Thực tập sợ rằng sẽ căn cứ thực lực mạnh yếu xin vào thả bất đồng quái vật. Đối với hắn như vậy hơi có chút bất lợi. Nhưng không có vấn đề. Cùng người khác bất đồng. Hắn triệu hoán vật có thể vô hạn sống lại không sợ sinh tử. Khô nâu chiến sĩ chết cũng có thể lại triệu hoán. Dù là đối mặt ba đầu cử quái tập kích cũng có thể dễ dàng trải qua. Ngược lại tới quái vật càng mạnh hắn càng cao hứng. Vong linh sứ đồ phải nhờ vào dếp quái để để thăng thực lực bản thân. Ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Cường lực quái vật tới càng nhiều. Hắn triệu hoán vật là có thể lớn lên càng nhanh. Dĩ nhiên là chuyện tốt. Ngồi tại chỗ yên lặng vòng thứ ba thực tập mở ra. Một giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Vòng thứ ba sàng lọc thực tập mở ra. Như hắn đoán. Cách đó không xa thật xuất hiện ba đầu sơ có cử quái. Vòng linh sứ đổ cùng khô lâu chiến sĩ môn vung vũ khí sông lên Nghênh địch. Mặc dù cử quái lực đại vô cùng. Tốc độ di nồng cũng rất chậm. Mượn tật bộ hài Lâm sở đánh bạo Xông lên công kích trong đó một con cử quái Dùng chiến thuật con diều đem nó dẫn ra Cũng dùng ý niệm chỉ huy một cổ khô lâu chiến sĩ lại ngăn trở một con cử quái Để cho ngoài ra ba cổ khô lâu đi trước vây công cuối cùng còn lại đầu kia sơ cỏ cử quái tranh thủ trước làm thịt một cái Thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một trong số đó chỉ Dựa vào điển kỷ đua ngựa nguyên lý Ba vị tắc khô lâu binh nhanh chóng loạn đao chém chết con thứ nhất cử quái. Con thứ hai cùng con thứ ba cử quái cũng rất nhanh bị dọn ra tay khô lâu binh đoàn tập trung hỏa lực tiêu diệt. Loạn chiến chung. Lâm sở cũng không quên để cho vong linh sứ đổ tới bổ đao. Hấp thu ba đầu này cử quái sinh mệnh sau. Vong linh sứ đổ xương cốt càng phát ra trong suốt. Chiến lực chấm điểm tăng lên tới năm. 5 phần. Nhảy một cách vượt qua kỹ năng triệu hoán đi ra khô lâu chiến sĩ. Ngươi đánh chết cử quái ba đầu. Chúc mừng ngươi hoàn thành sàng lọc thực tập. Giải tỏa chức năng. Giao dịch thương thành. Thực tập thông quan khen thưởng mặt cho chọn một mà thôi. 1. Triệu hoán giới thăng cấp tới bạch ngân. 2. Đồng thao bảo dương 10. 3. Ngấu nhiên trang bị bảo dương 2. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 0-1. Trường 5 trang bị bảo dương Sàng lọc thực tập chỉ có 3 bánh So với theo dự đoán dễ dàng Nhìn trước mắt này ba cái khen thường tuyển hạng Lâm sở lâm vào trần chờ Là đem thanh đồng triệu hoán giới lên tới bạch ngân được Tốt hơn theo máy trang bị bảo dương tốt Hay hoặc là lựa chọn 10 phần đồng thao bảo dương ổn thỏa hơn Dù sao cơ số sắp xếp ở nơi đó Nói không chừng vận khí nhộn nhịp còn có thể khai ra súng ốn hoặc phổ ma vũ khí Hắn mở ra diễn đàn Muốn nhìn một chút người khác chọn thế nào Thí luyện chi địa diễn đàn Trước mặt ở tuyến nhân số 181 500, 491 ẩn danh Hai cái gương thi một con cử quái Ta thiếu chút nữa thì treo Nhà ta khủng long vì bảo vệ ta đều nhanh sắp chết rồi Cũng còn khá đem chiếc nhấn lên tới bạch ngân có thể chỉ hết triệu hoán thú toàn bộ thương thí. Có triệu hoán thú bị thương nặng. Nhớ chọn phần thưởng này A. 089 ẩm danh. Ta chọn là ngẫu nhiên trang bị bảo dương. Vận khí cực kỳ tốt. Khai ra một cây cấp 2 phổ ma hỏa chi pháp trưởng. Có thể linh tiêu hao thả ra hỏa cầu. uy lực lớn tốc độ bắn nhanh. So với súng lục tốt dùng nhiều. 078 ẩm danh Các ngươi trả thế nào có thể chọn khen thưởng ạ Ta thông quan khen thưởng chỉ có 5 cái thanh đồng bảo dương Căn bản không có lựa chọn khác a 089 ẩm danh chúng ta thông quan khen thưởng chẳng lẽ không như thế? Trên lầu Ngươi vòng thứ 3 thực tập cũng gặp quái vật gì rồi hả? 078 ẩm danh Ta bên này chỉ đụng phải 3 cái hồng sắc tiểu quái vật Không có cảm giác nhiều khó khăn đánh. Chẳng lẽ quái vật yếu? Khen thưởng cũng thấp. 093 ẩn danh. Rất có thể. Ta một vòng cuối cùng cũng gặp cử quái. Cũng có ba cái khen thường tuyển hạng. 491 ẩn danh. Một con cử quái so với 5-6 đầu cương thi còn khó hơn đánh. Cơ hội là những quái vật này bên trong kinh khủng nhất người. Một khi chúng ta những người bình thường này bị nó quả đấm chúng mục tiêu chắc chắn phải chết. Muốn lái điểm. Khen thưởng cao hơn nữa cũng có mệnh cầm mới được. 156 ẩn danh Vòng ngoài bình chứng hẳn biến mất. Có hay không đại lão đi ra ngoài tìm tòi. Khẩn cầu biết bên ngoài có nguy hiểm gì chưa. Thông quan khen thưởng vẫn cùng thực tập độ khó có liên quan. Lâm sở đầu tiên là xứng sờ Tâm tình thật tốt. 089 ẩm danh khen thường hẳn chỉ có một ngẫu nhiên trang bị bảo dương Mà hắn khen thưởng tuyển hàng bên trong lại có hai cái Chiếu nhìn như vậy Chọn ngẫu nhiên trang bị bảo dương giá trị nếu so với thăng cấp triệu hoán chiếc nhẫn lớn hơn Hơn nữa hắn cũng không phải chỉ có vong linh sứ đồ một cái triệu hoán vật Tăng cường triệu hoán vật thực lực cũng không phải cấp bách nhất Ngược lại Tăng cường bản thân thực lực mới là vội vàng ở trước mắt chuyện Đừng quên, vô luận triệu hoán vật mạnh bao nhiêu, cũng chỉ có một mục đích. Đó chính là bảo vệ tốt hắn vì này người triệu hồi tánh mạng an nguy. Nếu như có thể giúp được phòng cụ, tỉ như phổ ma tấm thuẫn, áo chống đạn loại đồ vật, cũng có thể hữu hiệu bảo đảm hắn tự thân an toàn. Giúp được vũ khí tầm xa cũng không tệ. Hắn sau này là có thể dựa vào tật bộ hài đánh diều giấy chiến. Hoặc là để cho khô nâu chiến sĩ ở trước mặt kháng tổn thương. Mình thì ở trong bóng tối thô bị phát ra. Cận chiến vũ khí là có thể giao cho vong linh sứ đồ cường hóa nó sức chiến đấu. Bất luận rút được như thế nào trang bị cũng có giá trị. Ngẫu nhiên trang bị bảo dương hay. Mở ra sau nhất định đạt được trang bị. Cao nhất khen thưởng có thể được level 5 phủ ma. Thấp nhất bảo đảm không thấp hơn có thể được 1 level phủ ma. Amen a A-di-đà-phật! Vô lượng thiên tôn! Phù hộ ta giúp ra cái lời hại một chút trang bị. Hai tay lâm sở chắp tay. Ở mở bảo dương trước. Trước tiên đem toàn bộ giáo phái cầu nguyện từ cũng đọc một lần. Hắn tuy nói là một vô tín người. Nhưng dưới tình huống này sẽ không để ý đóng vai một cái tín đồ. Tạm thời nước tới chân mới nhảy vạn nhất thành cơ chứ. Ngược lại tin một chút lại không muốn tiền. Ở Bảo Dương mở ra bạch quang chói mắt chung Một món đấu bồng màu đen cùng một cây tiểu mục trưởng trống sống xuất hiện Huyến Linh đấu bồng Cấp 4 phổ ma Linh khí Hiệu quả Một biến ảo Có thể chế tạo ảo giác đem tự thân ngụy trang thành cảnh vật Hai hư Linh Có thể chủ động thu liếm khí tức Sử những sinh vật khác khó mà phát hiện tự thân tồn tại Băng chi pháp Trượng Cấp bốn phủ ma vũ khí. Hiệu quả. Một băng truy thuật. Vô tiêu hao thả ra băng nhũ mỗi phút 10 phát trong khoảng vô tiêu hao. Vượt qua hẳn mức tối đa tiêu hao tự thân năng lượng. Hai xương hàng chi lực. Hướng trước mặt thả ra một mảnh băng xương. Sự địch nhân ngắn ngủi chậm chặt lại bị nhiệt độ thấp tổn thương. Ba đông lạnh cảm bẫy. Trên mặt đất lưu lại ma pháp cảm bẫy. Đóng băng đạp trúng người chân. Cảm bấy đồng thời nhiều nhất tồn tại ba cái. Thần may mắn thật chiếu cố rồi hắn. Bảo Dương không chỉ khai ra đến gần trần nhà cường lực trang bị. Còn vừa vặn đều là lâm sở cần dùng đến. Huyến Linh đấu bồng phơi bày bán trong suốt màu đen nhạt. Đem nón lá rộng vành đem khoác lên người. Nhẹ phiêu phiêu thật giống như không có gì. Chỉ cần ý nghĩ đồng một cái. Bóng người là có thể biến ảnh thành ven đường hòn đá hoặc gò đất. Thu liếm khí tức dung nhập vào hoàn cảnh. Đây quả thực là người triệu hồi tha thiết ước mơ bảo vật. Lần sau gặp mặt bên trên chiến đấu. Hắn trực tiếp tật bộ hài chạy trốn. Huyến Linh đấu bồng ẩm thân. Để cho khô lâu bọn tiểu để đi lên càn quét địch nhân. Chỉ cần bản thể không bị giết chết. Nét liền đứng ở thế bất bại. Băng truy pháp trưởng này ba cái chức năng đều rất thực dụng A. Băng truy thuật là tầm xa công kích. Xương hàng chi lực là đoàn thể nguyễn khống. Đông lạnh cảm bấy là đơn thể ngạnh khống. Nhiều loại chức năng. Đầy đủ mọi thứ. Lâm sở thử nhắm cách đó không xa một tảng đá lớn. Đêm này can cẳng tay dài ngắn pháp trượng hướng phía trước chỉ một cái. Gần như trong nháy mắt. Khí lạnh bức người băng nhũ ở trong hư không nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Mang theo quyển một cổ lánh phong bắn ra. Kia tốc độ bắn sắp đến lâm sở chính mình cũng không thấy rõ. Chỉ nghe vèo một tiếng, ầm, băng nhũ không có vào xa mười mấy mét mặt đất. Lâm sở tiến lên trước. Phát hiện băng nhũ lại đem cứng rắn hòn đá bắn ra một cây không cản cây hố. cái hố còn tản ra tia tia làm người ta sợ hãi khí lạnh. Không chỉ uy lực lớn, còn thêm giá xét tổn thương. Trọng yếu nhất là chỉ đâu đánh đó. Tính như vậy đi xuống. Băng nhũ quả thật so với súng lục còn dễ dùng. Băng truy pháp trưởng tốt đẹp nhất nơi còn có một cái. Đó chính là vô tiêu hao. Lâm sở lại lần nữa gơ múa pháp trưởng. Thử thả ra xương hàng chi lực. Một cổ không cách nào ngăn cản hấp lực từ lòng bàn tay pháp trưởng truyền tới. Đem một bộ phận sức sống từ thân thể trầu ly. Pháp trưởng tột đỉnh trong nháy mắt phun mạnh ra số lớn màu trắng xương vụ. Đem trước mặt 3-4 m bán kính hình quạt khu vực bao trùm. Tầm mắt có thể đạt được một mảnh bạch mang. Tràn lan ra khí lạnh. Sử thả ra pháp thuật lâm sở cũng lạnh đến run lập cập. Làm xương vụ tản đi. Bị băng xương bao phủ đá lớn tản ra làm người ta sợ hãi khí lạnh. Tràn đầy bao trùm xương trắng. Trên mặt đất cỏ dài cũng tần số đóng băng. Nhẹ nhàng dấm đạp một cước liền rát băng bể thành vài đoạn. Hiệu quả không tệ lắm. Loại trình độ này nhiệt độ thấp sở là so với bát một chậu dịch đảm còn mạnh hơn chứ. Lâm sở đối xương hàng chi lực hiệu quả hết sức hài lòng. Cái pháp thuật này tiêu hao cũng ở đây hắn tiếp nhận trong phạm vi. Thi chuyển sau hơi mệt chút. Nhưng chỉ dùng một hai lần lời nói. Đào cũng không phải quá mức mệt mỏi Cuối cùng chính là thử đông lạnh cảm bẫy Dùng băng chi pháp trưởng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái Một cái khó mà hình dung xanh thắm phù văn phù hiện ở mặt đất Một giây sau nhanh chóng ẩn nút biến mất Để cho một cụ khô lâu chiến sĩ rời đến mới vừa rồi phù văn bày vị trí Xuy Khô lâu chiến sĩ chân mới vừa đạp đến cảm bẫy bên trên Phù văn quang mang mãnh liệt Mắt trần có thể thấy hàn băng tràn lan lên rồi nó toàn bộ cước cốt. Vững chắc hàn băng đem khô lâu chiến sĩ cước cốt cùng gần nửa đoạn xương đùi toàn bộ bọc lại. Tùy ý nó thế nào dùng sức đều khó tránh thoát. Qua ba giây. Đông lạnh cảm bấy ma pháp lực mới biến mất. Cưỡng chế để cho giấm đạp chúng bấy dập mục tiêu lưu tại chỗ. Chỉ cần vận dụng hợp lý. Tuyệt đối là một thần kỹ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét rô man sơ 01. Chương 6 sinh tổn no săn thú. Thử hoàn mới đến tay hai trang bị. Lâm sở tướng ánh mắt nhìn về phía tùy thân giao diện nhiều hơn giao dịch thương thành chức năng. Thương thành chủ phải có 3 cái chức năng. Một level tân thủ cửa hàng. Tài nguyên thu về. Đấu giá đấu giá. Điểm vào một level tân thủ cửa hàng. Bên trong hàng hóa ngũ hoa bát môn. Nhỏ như thức ăn, vũ khí lạnh, sinh hoạt vật liệu, lớn đến công pháp, minh tưởng pháp, bí tịch võ Tông phụ ma trang bị. Toàn bộ hàng hóa đều cần tiêu hao một loại được gọi là tư nguyên điểm tiền mới có thể tiến hành mua. Làm vừa mới thông qua sàng lọc thực tập người mới. Lâm sở liếc nhìn dưới góc phải chính mình mới bắt đầu vốn. Chỉ có đáng thương 104 nguyên điểm. Mà trong thương thành một cách tiện nghi nhất chế thức súng lục đều phải 124 nguyên điểm. Còn không phụ tặng đạn dược. Lâm sở lại thử đi điểm tài nguyên thu về. Trước mặt có thể thu về vật liệu. Cây nảy 154 nguyên điểm. Loan đao 34 nguyên điểm. Tật bộ hải 354 nguyên điểm. Huyến Linh đấu bồng 1.200 tư nguyên điểm. Băng chi pháp trưởng 1.600 tư nguyên điểm. Người tốt. Coi là toàn bộ trang bị Chính mình đúng là thân gia vượt qua 3.000 tiểu phú hào ông Dựa theo trò chơi quen có bộ sách võ thuật Thu về giá cả cũng sẽ so với vật phẩm giá mua giá trị thấp rất nhiều Trực tiếp bán cho giao dịch thương thành khẳng định không có lời lắm Cuối cùng mở ra đấu giá đấu giá Bên trong chỉ có vẹn vẹn không tới mười mấy nhánh vật đấu giá Tất cả đều là chịu đựng qua sàng lọc thực tập vậy không đến 200 danh người may mắn còn sống sót. Ẩm danh treo lên một ít không cần vật phẩm. Giá cả phổ biến ngọn cũng so với Thương Thành thấp hơn nhiều. Lâm sở nhìn thấy có người đem chữ thập nỏ và 10 cái nỗ tiến bỏ túi đấu giá 84 nguyên điểm. 10 có 89 là cái kia số thứ tử 089 người anh em. Ở Thương Thành mua được đạn súng lục liền không cần chữ thập nỏ rồi. Đem trước mắt lác đắc không có mấy vật đấu giá xem một lần. Tạm thời không đáng giá gì mua thứ tốt. Có băng chi pháp trưởng. Trước dùng để phòng thân cây này liền vô dụng. Đem cây này treo cái 24 nguyên điểm giá cả ném tới đấu giá bên trên. Hắn tâm cũng không tham. So với thu về cao giá ra 1 phần ba là được. Bình chứng quả nhiên biến mất. Thử chọn rồi một cách phương hướng tìm tòi. Lâm sở để cho bốn cổ khô lâu binh tướng hắn bảo vệ ở chính giữa. Thời khắc mở ra huyến linh đấu bồng hạ xuống cảm giác tồn tại hiệu quả. Trong tay băng chi pháp trưởng. Đem đề phòng nhắc tới cao nhất. Xuyên qua hoang vu cái gò đất. Một mảnh liên miên chập trùng sâm lâm sơn mạch đập vào mi mắt. Thí luyện chi địa ma thú sơn mạch. Sinh tồn thực tập. Ở trong vòng 3 ba ngày bước ngang qua ma thú sơn mạch. Đến di tích văn minh Thực tập còn không có kết thúc Lâm sở hơi cao mày tiền tam luôn sàng lọc thực tập liền sàng lọc xuống hơn phân nửa nhân Không biết lần này sinh tồn thực tập sau khi kết thúc Còn có thể còn dư lại bao nhiêu người Ma thú sơn mạch xanh như ý nghĩa Bên trong giấy núi có ma thú rồi Muốn bước ngang qua giấy núi liền muốn thừa nhận bị ma thú tập kích nguy hiểm Chiến đấu cũng không phải cân nhắc năng lực sinh tồn duy nhất gương mấu. Che dấu. Tránh nguy hiểm. Chạy thoát đời thủ đoạn ở thời điểm này cũng lộ ra rất là trọng yếu. Tại chỗ rừng lại cũng không có ý nghĩa gì. Lâm sở không trần chờ Trước tiên bước vào rừng rầm rầm rạp giải núi. Qua lại bùn lầy gập vỉnh sơn loan gian. Ma thú sơn mạc cây cối phổ biến đều rất to lớn. Đạt tới tam cao hơn 40 mét. Che khuất bầu trời. Sự khắp liên miên giấy núi cũng lộ ra phá lệ âm trầm. Tiến tới không bao lâu. Rất nhanh thì hắn đụng phải con thứ nhất ma vật tập kích. Một cái giống như phóng đại bản con rơi như thế vầy sinh vật. Từ cao 8. 9 mét nhánh cây đáp xuống. Lộ ra nhọn nanh vuốt. Đụng ngã phụ trách ở phía trước dò đường khô lâu chiến sĩ. Bị đụng ngã cắn xé khô lâu chiến sĩ cũng không mất hành động lực. Quơ lên cốt nhận lưới hái phản kích. Đầu này vậy con rơi thể tích so với một con trưởng thành heo rừng còn to lớn hơn. Sắc bén lưới hái chém vào trên người nó chỉ có thể miễn cưỡng chém tầng kế tiếp dài gần tấc miếng vậy. Lâm sở không chút do dự chỉ huy hai gã khác khô lâu chiến sĩ cùng vong linh sứ đổ đi lên tiếp viện. Bốn cụ khô lâu đem con rơi đoàn đoàn bao vây. Đi lên chính là một hồi đánh no đòn. Hắn làm người triệu hồi là cẩn thận núp ở một viên đại thổ che trời phía sau. Dùng băng chi pháp trưởng ở phủ cận thả mấy cái đóng băng cảm mấy để ngừa bị những quái vật khác đánh lén. Thỉnh thoảng hướng trên người quái vật bắn một lượng phát băng nhũ. Sinh tồn bí quyết là cái gì? Thô bì. Không lãng. Lâm sở tin tưởng. Chỉ cần thông suốt có thể cầu thả tuyệt không ngay mặt giang lý niệm. Sinh tồn thực tập đối với hắn mà nói không có chút nào độ khó. Không ra một phút. Ở bốn cụ khô lâu thân thiết quan tâm hạ. Khắp người vảy con rơi quái vật bị gắn gượng chém ngốc. Cuối cùng nuốt hận với vong linh sứ đồ loan đao bên dưới. Dựa vào sinh mệnh hấp thu. Vong linh sứ đồ chiến lực lại lần nữa tiểu bức tăng trưởng. Đạt tới 6. 6 phân. Mới vừa rồi đầu kia vảy quái vật chiến lực là 11 phân. Còn mạnh hơn cử quái A. Bởi vì quái vật vừa bước chàng liền bị các khô lâu binh vây lại quần đấu. Hơn nữa thỉnh thoảng còn bị băng nhũ đâm vào không lấy sức nổi. Gần như không thế nào phát huy thực lực. Đưa đến lâm sở cũng không có cảm giác đối phương có mạnh bao nhiêu. Phàm là đổi thành những người khác bị cái này con rơi tập kích. Thứ vừa đối mặt liền phải bị thua thiệt. Người đánh chết cứ giáp thử. Nét vô man sơ cấp bậc tăng lên tới cấp 4 Đạt được một mai có thể phân phối điểm kỹ năng Đạt được đánh chết khen thường Thanh đồng bảo dương một Hả Lại thăng cấp Ở sinh tồn thực tập bên trong sát ma thú cũng có thể thu được khen thưởng Ngoại tạo Chuyện này Trời cũng giúp ta Lâm sở vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Có lẽ đối với người khác mà nói Ẩm nút ma thú đi mới là lựa chọn tốt nhất Chiến đấu vừa tiêu hao thể lực lại dễ dàng bị thương Vạn không cẩn thận đụng phải cái kẻ khó chơi liền mạng nhỏ đều bị lôi ghéo vào Dù là giết quái có khen thường Cũng có mệnh hoa mới được Nhưng đối với tòa ủng khô lâu đại quân hắn Giết quái còn không đơn giản Ra lệnh một tiếng Bọn tiểu đệ sóng vai tiến lên Cái gì? Tiểu đệ tử trận sợ ca sắm lại triệu hoán mấy cái tân không được sao Cái gì đụng phải kẻ khó chơi rồi hả bọn tiểu để kéo a để cho đại ca rút lui trước đối lâm sở mà nói giết quái thành phẩm và nguy hiểm cực thấp đều tại khả khống phạm vi hồi báo xuất cũng không rừng bảo dương khen thưởng một điểm này trải qua ba lần nghề cấp bậc tăng lên Hắn đối nét vô man sơ thăng cấp cơ chế có nhất định dự đoán. Sát một con quái vật. Từ một level lên tới cấp 2. Sát hai con quái vật. Từ cấp 2 lên tới cấp 3. Sát bốn con quái vật. Từ cấp 3 lên tới cấp 4. Rất rõ ràng đây là một bội số tăng lên quá trình. Nếu như lần kế sát 8 con quái vật lên tới level 5. liền có thể tỏa thực cái này quy luật. Giết quái vừa có thể thu được bảo dương khen thường, vừa có thể tăng lên nghề cấp bậc, còn có thể đang chém giết lẫn nhau chung tăng cường vong linh sứ đồ chiến lực cường độ. Một thạch tam điểu, đắc ý a ngắm nhìn núi non trùng điệp giấy núi, khóe miệng của lâm sở câu dẫn ra một tia không có hảo ý nụ cười. Vốn là hắn còn nghĩ ở khô lâu binh dưới sự bảo vệ mau sớm bước ngang qua ma thú sơn mạch hoàn thành sinh tồn thực tập. Nhưng hiện tại xem ra. Tòa này ma thú sơn mạch kia là nguy cơ gì tứ phía thí luyện chi địa. Rõ ràng chính là bảo tàng khắp nơi kim sơn ngân sơn. Làm lâm sở tâm tính chuyển đổi một khắc kia. Con mồi cùng thân phận của thợ săn. Hoàn toàn đổi chỗ rồi. Ma thú sơn mạch. Chuẩn bị xong ở vong linh đại quân dưới sự thử thách run giấy đi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét rô man không một. Chương bảy thú sủng liệu thương đan. Đem đầu tay có thể phân phối điểm kỹ năng thêm ở khô lâu sống lại bên trên. Sử nên kỹ năng lớn lên đến cấp 4. Hai bên đứng sừng sứng khô lâu chiến sĩ môn vần quanh bạc quang. Ở rất nhỏ tiếng rắc rắc chung không xương trở nên càng phát ra bền chắc. Cốt chất lưới hái cùng tấm thuẫn cũng biến thành càng dày. Dùng con rơi thi thể cho gọi ra thứ 4 của khô lâu chiến sĩ. Đội ngũ càng phát ra lớn mạnh. Cấp 4 khô lâu chiến sĩ nắm giữ 7 phân chiến lực. Gần như sắp vượt qua sơ cỏ cử quái nữa à. bốn cụ khô lâu chiến sĩ cộng thêm vong linh sứ đồ. Cho dù là chiến lực vượt qua 30 phân quái vật cũng có thể va vào. Mở ra tân đạt được thanh đồng bảo dương. Thú sủng liệu thương đan. Giới hạn triệu hoán thú sử dụng. Chữa khỏi sắp chết trở lên toàn bộ thương thế cùng với mặt trái trạng thái. Một quả nhũ bạch sắc ngón cái cái lớn nhỏ đan hoàn rơi vào lòng bàn tay. Giới hạn triệu hoán thú. Người không thể ăn sao. Lâm sở có chút thất vọng. Chính mình triệu hoán đi ra đều là nhiều chút bộ xương khô. Vong linh sứ độ càng là liền tử cũng không chết được. Căn bản không dùng được liệu thương đan. Bất quá đan dược này đối những người khác mà nói lại phá lệ chân quý. Sàng lọc thực tập hắn không chỉ một lần thấy có người nói mình triệu hoán thú bị thương nặng rồi. Trừ thăng cấp triệu hoán giới trở ra. Trước mắt còn không có nhanh chóng chữa trị triệu hoán thú phương pháp. Tin tưởng nhất định sẽ có không ít người vì này cách đan hoàn mà cướp bể đầu. Đem thú sủng liệu thương đan treo lên đấu giá đấu giá. Thiết lập thời gian bán đấu giá vì một giờ. Giá quy định 204 nguyên điểm Trước treo lên cây nãy đã thành giao Lâm sở trong tay bây giờ có 124 nguyên điểm Mở ra diễn đàn Thí luyện chi địa diễn đàn Trước mặt ở tuyến nhân số 171 500 423 ẩn danh Chúng ta nếu cũng ở thí luyện chi địa ma thú sâm lâm Nếu như hướng cùng một cách phương hướng đi Có khả năng hay không chạm mặt Yêu cầu họp thành đội A Một người thật sự quá khó khăn 287 ẩm danh Gặp có khả năng không phải là không có Nhưng muốn ở bên trong giấy núi này đặc biệt tìm người Thật sự quá khó khăn Nếu như chúng ta hữu duyên có thể gặp được thấy nhất định phải họp thành đội A 218 ẩm danh Các ngươi cũng vào trong núi nữa à Nhà ta triệu hoán thú bị thương nặng không nhúc nhích được Ta một người hiện tại cũng không dám vào đi 173 ẩn danh Mọi người cẩn thận có gò đất địa phương Mới vừa rồi ta chịu hoán thú thiếu chút nữa bị một con dấu trong lòng đất ma thú nuốt Làm ta sợ muốn chết không 21 ẩn danh Đề nghị mọi người khác không việc gì thủy diễn đàn Lên tiếng cơ hội có hạn Đem gặp ma thú phát đến trong diễn đàn Hỗ bang hỗ trợ mới là vương đạo 341 ẩm danh Trên lầu nói đúng Ta mới vừa rồi bị một con màu sắc tự vệ thành thổ quái vật công kích Chỗ này sẽ mai phục quái vật quá nhiều Mọi người không chia sẻ kinh nghiệm Rất có thể sẽ lật thuyền trong mưng Trong diễn đàn không ít bước vào ma thú sâm lâm những người mở đường Bắt đầu chia hưởng mình bị quái vật tập kích trải qua Lật trong chốc lát nói chuyện phiếm y chấp Thu hoạch rất phong phú Lâm sở suy nghĩ một chút. Đem mình gặp gỡ vầy con rơi tập kích trải qua cũng phát đi lên. Để cho mọi người cẩn thận chớ bị trên cây quái vật đánh lén. Khô lâu chiến sĩ có thể chống đỡ được gần tấn nặng con rơi nhảy xuống phi pháp Nhưng nếu là đổi thể chất so với người bình thường cường không ra bao nhiêu còn lại người may mắn còn sống sót. Tuyệt đối sẽ chết tại chỗ. 093 ẩn danh. Ngọa tạo. Mới vừa rồi vị kia đại lão đem thú sủng liệu thương đan treo lên rồi hả? Vị này đại lão là không tính dựa vào thú sủng rồi sao? Thứ đồ tốt này cũng không chính mình giữ lại. 218 ẩn danh. Mọi người có thể hay không chớ cùng ta cướp? Ta chịu hoán thú bị thương nặng a Nếu như không viên này liệu thương đan trong vòng 3 ngày khẳng định không có biện pháp thông qua thực tập. Yêu cầu các vị đại ca nương tay cho. Mau cấu tiểu đệ không 38 ẩm danh Kéo Loại này vật bảo mệnh tất cả mọi người yêu cầu Người bán thảm cũng vô dụng Bằng bản lãnh của mình Ta mới vừa bán rồi không ít thứ Tư nguyên điểm nhiều Này liệu thương đan ta muốn định Lâm sở nhìn thấy trong diễn đàn nhân chính mình treo lên thú sủng liệu thương đan đập nồi Đặc biệt lại đi xem một chút đấu giá đấu giá Viên này liệu thương đan càng đã bị xào đến 354 nguyên điểm. So với hắn giá thầu thấp nhất giá cả lật gần một lần. Liệu thương đan giá cả còn đang kéo dài đi cao. Cuối cùng giá đấu giá tăng tới 504 nguyên điểm mới hơi chút có chút chậm lại. Ta cách ai ra? Đám người này có tiền như vậy? Chẳng lẽ trong non việc nhà đáy cũng chắp dép lên đi? Tay hắn đầu trang bị nếu như toàn bộ bán đi cũng ở đây 3.000 tư nguyên điểm trở lên Nhưng những bảo bối này hắn chắc chắn sẽ không bán Cho nên tiền mặt lưu tương đối thiếu thốn Xem ra cần phải nhiều làm một ít bảo dương kiếm nhiều một chút tiền Để phòng vật đấu giá chung có cái gì muốn mua Đến lúc đó mới có lực đánh một trận Khoảng cách liệu thương đan đấu giá kết thúc còn có hơn nửa giờ Lâm sở không chút do dự mang theo hảo hảo đáng đáng khô lâu đại quân lên đường viễn trinh Từ ban đầu làm hết sức ẩm núp ma thú Biến thành chủ động đi tìm những thứ này ẩm thân với giữa núi rừng quái vật Rất nhanh Hắn liền tìm được một nơi rõ ràng ẩm tàng thứ gì sút gò đất Dựa theo trong diễn đàn một vị người anh em miêu tả trải qua Loại này gò đất phía dưới vô cùng có khả năng mai phục một con ma thú Để cho bất tử vong linh sứ đổ đi dò đường. Khô lâu mới vừa tiến tới bên cạnh. Còn chưa hịt bước lên gò đất. Vừa chạm vào tay liền chợt từ lòng đất chui ra. Đưa nó đỉnh kéo vào đất xếp sâu bên trong. Thật may vong linh sứ đổ phản ứng nhanh. Dùng trong tay loan đao đem xúc tu chém đứt. Lâm sở chỉ huy bốn cụ khô lâu chiến sĩ đi lên hỗ trợ. Cũng thả ra băng nhũ bắn về phía gò đất. Thử công kích lòng đất ma thú bản thể. Hiếp khả, hí. Băng nhũ bắn vào suốt đất sét Ẩm thân với bên trong quái vật phát ra hít khả, hí. Tiếng kêu đau. Khô lâu chiến sĩ môn cũng quăng lên lưới hái hướng dưới đất phát động công kích. Rất nhanh huyết thủy liền nhiễm đỏ suốt gò đất. Một cái đạc tới dài hơn 3 m Nắm giữ 3 cái như xúc tu như vậy cái đuôi đỏ ngầu mãng xà gơ. y U, nơ, gơm, rằng từ lòng đất chui ra, suy liếu mãng xà dùng cách đuôi gắn sức đẩy ra vây công nó khô lâu chiến sĩ, còn chưa tới cùng trốn. liền bị vong linh sứ đổ dùng loan đao đâm xuyên qua đầu rắn, thân thể cứng còn hoàn toàn không một tiếng động. Người đánh chết đa vĩ mãng, đạt được đánh chết khen thưởng Thanh đồng bảo dương một, mặc dù dáng rấp kỳ quái điểm. Nhưng quả nhiên vẫn là mãng xà. Không biết thịt rắn này có thể ăn được hay không? Lâm sở chán ăn rồi thịt bò khô cùng áp suốt bánh bích quy. Có chút tham trước mắt như vậy một tảng lớn thịt rắn. Nhưng tự an toàn cân nhắc hắn vẫn không dám ăn lung tung những thứ này ly vì cổ quái ma thú thịt. Nếu như vì thỏa mãn ham muốn ăn uống mà chúng độc ngủm. Coi như quá không đáng giá. Thuộc xà canh 30 chén. Hấp đa vĩ mãng canh rắn. Loại trừ rồi đa vĩ mãng trong thịt thần kinh độc tố. Giữ nguyên đem kình đảo đặc biệt khẩu vị. Có thể tan hàn khu ướt. Khu phong thông lạc. Giải độc dưỡng huyết. Người tốt. mấy vừa nói muốn ăn thịt rắn. Liền mở ra canh rắn khen thường. Ta hoài nghi hệ thống là ta con ruột. Lâm sở thử lấy ra một chén canh rắn. Tươi non thoang thoảng làm người ta không nhịn được nuốt nước miếng. Nếm thử một miếng quả nhiên mỹ vị. Khẩu vị kinh đảo. Nhưng nhai sau lại không mất thịt rắn mềm mại. Nuốt vào trong bụng dâng lên một cổ ấm áp dương dương nhiệt lưu. Đúng là đại bổ. Phía sau 3 ba ngày không cần lo lắng nữa cơm nước vấn đề. Mỹ vị như vậy canh rắn dù là liền ăn tam trời cũng sẽ không chán. Lâm sở đắc ý liền ăn ba chén lớn canh rắn. Ăn uống no đủ sau mấy lần nữa lên đường. Có trong diễn đàn mọi người chia sẻ né tránh ma thú kinh nghiệm. Đem vận dụng đến săn thú bên trên thật là như hổ thêm cánh. Trước thời hạn nhận ra được chỗ tối có dấu chôn phục ma thú. Người bình thường có thể xét lựa chọn đường vòng. Nhưng hắn vẫn sẽ trước thời hạn phát động tấn công. Lật ngược thế cờ ẩm nút những thứ này ma thú đánh một trở tay không kịp Không ra 2 giờ Lâm sở liền lại săn giết ước chừng 7 con ma thú Thu hoạt đầy bồn đầy bát Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 01 chương 8 thăng cấp quy luật Nezomancer cấp bậc tăng lên tới level 5 Đạt được một mai có thể phân phối điểm kỹ năng Sát 8 con quái vật lên tới level 5 Thật nện cho. Mỗi nhấp thăng một cấp cần giết quái là lần trước bội số. Nói cách khác lên tới 6 cấp muốn giết 16 con quái vật. Level 7 32 đầu. 8 cấp 64 đầu. 9 cấp 128 đầu. Người tốt. Chiếu như vậy gấp bội đi xuống. Chỉ là lên tới level 30 liền cần sát vài tỷ con quái vật. Cũng không phải. Trở lên làm chủ giác suy đoán. Level 10 sau hội triển hiện thăng cấp quy luật Ngoại trừ giết quái số lượng Hẳn còn có khác thăng cấp quy luật Nếu không đời này khẳng định cũng thăng không tới 99 cấp Lâm sở lầm bầm tự nói Hắn bỗng nhiên cảm giác mình quá mơ tưởng xa vời rồi Dưới mắt liền level 10 cũng còn không lên tới Cân nhắc level 30 sự tình có ý nghĩa gì Buồn lo vô cứ tuyệt không phải không mưa chủ miên sống ở lập tức mới là Vương đảo định một tiểu mục tiêu trong vòng 3 ngày ở ma thú Sơn Mạch giết nó 100 đầu quái vật trước lên tới 8 cấp lại nói làm lâm sở quyết định một khắc kia liền có nghĩa là trong núi rừng bọn ma thú phải gặp đại ương rồi 6 cấp khô lâu chiến sĩ đạt tới 9 phân chiến lực đơn thể thực lực so với sơ cỏ cử quái còn mạnh hơn trước nhất tuyến Vong linh sứ đồ ở bộ đao rồi mấy đầu ma thú sau. Chiến lực cũng một đường nhảy lên tới 15 phân. Đơn thể chiến lực so với trước mắt gặp phải toàn bộ ma thú cũng cao. So với khô lâu chiến sĩ càng là mạnh hơn hơn một nửa. Đáng tiếc vong linh sứ đồ chỉ có sát mạnh hơn chính mình sinh vật mới có thể kích động sinh mệnh hấp thu. Cướp đoạt đối phương 10% chiến lực. Sát so với chính mình yếu quái vật vô dụng. Trước mắt gặp phải ma thú cũng không có chiến lực vượt qua 15 lăm phân. Vong linh sứ đổ dù là như thế nào đi nữa giết quái. Chiến lực cũng không cách nào lấy được tăng lên. Lâm sở đặc biệt đem 8 phần thanh đồng bảo dương tích góp đến đồng thời mở. Định tới 1 phần mười liền rút ra bảo đảm không thấp hơn. Kết quả không biết có phải hay không là lần trước mở ra liệu thương đan cùng canh rắn đem vận khí cũng hao hết sạch. Trong hòm báo mở ra đồ vật tất cả đều là nhiều chút không có gì lớn dùng vặt vánh đồ chơi. Tỉ như thức ăn thức uống, tiểu truy thủ, giày thể thao, súng lộc đạn dược. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem trừ ăn uống bên ngoài đồ vật toàn bộ ném vào trong phòng đấu giá. Có thể bán bao nhiêu là bao nhiêu. Thuận tiện liếc mắt nhìn chính mình trước đấu giá thú sủng liệu thương đan. Cuối cùng giá sau cùng là 614 nguyên điểm. Tay bây giờ đầu có 734 nguyên điểm sao? Nhiều tiền như vậy. Đi dạo lên phòng đấu giá cuối cùng có niềm tin rồi. Theo càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót tiến vào ma thú Sơn Mạch. Phần lớn người hoạt nhiều hoạt ít giết tất cả vài đầu ma thú. Lái qua mấy lần thanh đồng bảo Dương. Vật đấu giá số lượng cũng bắt đầu chợt tăng. Tất cả mọi người đều đem mình không dùng được đồ vật. Ôm thử nhìn một chút tâm tính treo ở đấu giá đấu giá bên trong. Thật sự bán không được mấy giá thấp thu về cho thương thành. Lâm sở thậm chí nhìn thấy có người ở bán hạ trải ba cái bộ lều vải. Túi ngủ. Đệm chống thấm. Phần lớn người đối vật này phản ứng đầu tiên là khịt mũi coi thường. Ở ma thú sơn mạch chỉ là cảnh giác tập kích đã đổ sặc. Còn dám chui vào túi ngủ ở trong liều ngủ Kia không phải cho ma thú thêm thức ăn sao Dù là có triệu hoán thú hỗ trợ đề phòng Người đang ở hiểm cảnh Ai có thể ngủ thực tế Đại đa số người cũng sẽ chọn thức đêm đi đường trước thoát đi dãy núi này Nhưng Lâm Sở lại biểu thị Cái này có thể có A Người khác chỉ có một triệu hoán thú đề phòng Khẳng định không nỡ ngủ triệu hoán thú cũng là vật sống Nói không chừng cũng sẽ không nhìn được mệt giã rời lim Dim Nhưng hắn vẫn có một nhánh không ngủ không nghỉ khô lâu tiểu đội tùy thời đời lệnh Chỉ cần ở đông nam tây bắc các ngó ngách nằm vùng một hai gác đêm Lều vải bảo đảm liền con rồi cũng không bay vào được Thật sự không yên tâm gây gớm đem chu vi mấy trăm mét quái vật trước dọn dẹp sạch sẽ lại hạ trại Nhiều người sức mạnh lớn Chính là chỗ này sao kiên cường. Chính mình quyết định chủ ý muốn ở Ma Thú Sơn mạch đợi 2-3 ngày. Có bộ thiết bị này là có thể ở ban đêm đầy đủ nghỉ ngơi. nghỉ ngơi dưỡng sức. Lấy tốt hơn trạng thái ứng đối đến tiếp sau này khiêu chiến. Tốn 34 nguyên điểm mua hạ trải 3 cách bộ. Lâm Sở lại nhìn thấy có người lấy 204 nguyên điểm giá cả đấu giá toàn bộ sắt thép hộ giáp. Hồ giáp thứ đồ tốt này cũng không chính mình giữ lại. Hắn phản ứng đầu tiên là buồn bực Nhưng rất nhanh liền hiểu nguyên nhân. Đấu giá bộ này sắt thép hồ giáp là cái loại này thời Trung cổ trọng kỷ binh khôi giáp. Tuy nói có thể đem toàn thân đô hồ ở. Chất vật liệu đầy đủ cực mạnh phòng ngự. Nhưng lại cực kỳ kịch cẩm Một bộ khôi giáp chung vào một chỗ đạt tới gần nặng trăm cân lượng. Người bình thường nếu như mặc lên người liền đi bộ đều bất lợi tác. huống chi là lặn lội đường xa cùng né tránh tập kích. Phần lớn thí luyện giả cũng không có năng lực cùng ma thú chính diện chiến đấu. Mặc vào khôi giáp chỉ sẽ biến thành mặt người chém giết thịt hộp. Mà toàn bộ nhân thú cưng chiều cũng đều là phi nhân hình. Căn bản xuyên không được bộ này vì nhân loại thiết kế trọng khải giáp gần như không người sẽ lãng phí 204 nguyên điểm đi mua bộ này gân gà khôi giáp. Có nhiều như vậy tư nguyên điểm mua súng lục cùng đạn dược không thơm sao? Ha, các ngươi đã cũng không dùng tới. Ta đây liền thu nhận. Khóe miệng của Lâm Sở câu cười. Không chút nghĩ ngợi thuận tiện lấy 204 nguyên điểm giá quy định chụp sơ. Rơm. Quy. Quỷ. U. To. Bộ này trọng khải giáp. Đảo không phải hắn tự tin có thể mặc vào bộ này trọng khải giáp tự do hoạt động. Vong linh sứ đồ. Đến. Mặc vào bộ này khôi giáp. Đem trọng khải giáp đưa tới. Hắn khô lâu binh chỉ sợ là toàn bộ thí luyện giả trung duy nhất hình người triệu hoán thú. Lấy vong linh sứ đồ chiến lực cường độ. Xuyên một bộ trọng khải giáp còn không phải nhẹ nhàng thoái mái. Bộ này trọng khải giáp cho nó mặc vào thật thích hợp. Tuy nói vong linh sứ đồ kia sợ chết cũng có thể nhanh chóng lần nữa triệu hoán đi ra. Nhưng đang chiến đấu. Có thể nhiều kháng một hồi cũng rất có cần phải. Nói không chừng liền nhiều kháng kia 2-3 giây là có thể đem địch nhân mài tử từ, từ cho chết. Vật đấu giá bên trong không đáng giá gì chú ý đồ vật. Trước lúc trời tối. Lâm sở mang theo khô lâu đại quân điên rồi như thế khắp nơi tìm quái vật sát. Theo hắn truy lùng quái vật kỹ xảo càng ngày càng thành thảo. Ngắn ngủi trong vòng 5 tiếng. Liền săn giết gần 20 con ma vật. Đạt được thanh đồng bảo dương không đếm sụi. Vật liệu nổ mạnh thức tăng trưởng. Người đánh chết tiêm thứ hào trư Người đánh chết lân tích dịch. Người đánh chết tật phong lang. Nét vô man sơ cấp bật tăng lên tới 6 cấp. Đạt được một mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Đem khô lâu sống lại thêm chút đến 6 cấp. Hắn hiện tại có thể triệu hoán nhiều nhất 6 cổ khô nâu chiến sĩ. Khô nâu chiến sĩ môn thực lực cũng lại lần nữa lấy được tăng lên. Đạt tới 12 phân chiến lực độ cao. Đáng tiếc duy nhất là. Ở săn giết trong quá trình như cũ không tìm được 15 phân chiến lực trở lên ma thú. Vong linh sứ độ chiến lực chỉ có thể đình trệ ở 15 phân. Không cách nào nữa mượn sinh mệnh hấp thu tăng lên tới cao hơn. Ma thú sơn mạch hạn mức tối đa chính là 15 phân chiến lực ma thú sao. Cũng đúng. Tân thủ thôn không thể nào có quá mạnh mẽ quái vật. Đoán ra rừng rậm không có mạnh hơn ma thú sao. Lâm sở ngược lại có chút thất lạc. Thật không có tính khiêu chiến. Cái gì sinh tồn thực tập. Đều bị hắn chơi đùa thành săn thú trò chơi thật sao. Mắt thấy màu xám mù mịt sắc trời dần dần tối mờ. Lâm sở ngắp một cái. Bận rộn một ngày cũng buồn ngủ rồi. Để cho khô lâu bọn tiểu để ở bốn phía đứng gác đề phòng. Hắn thuần thuộc đem lều vải chắp dép dựng được. Lượm nhiều chút quỷ dâng lên một đống lửa. Ở tính lặng trong rừng núi. Thích ý ngồi ở trước lều sưởi ấm. Từ thùng vật phẩm lấy ra một chén hơi nóng đằng đằng xà canh. Mấy chục chối thơm ngát thịt nướng cùng hai bình chức năng thức uống. Ăn một muỗng canh rắn. Vén một sâu thịt nướng. Uống một hớp thức uống. Hờ, a, a, a. Thoải mái. Có điểm giống không cầm quyền doanh. Còn rất thú vị chứ sao. Lâm sở vui tươi hớn hở ăn uống no đủ. Khoác huyến linh đấu bồng mở ra bị đồng hư linh che giấu Chui vào trong túi ngủ thư thư phục phục tiến vào mộng đẹp. Toàn bộ người may mắn còn sống sót chung. Giống như hắn như vậy sống đến mức thật đáng sợ một cái cũng không có. Đừng nói là dâng lên đống lửa ấm áp thân thể. Cho dù là hưởng thụ nhai kỹ nuốt chậm ăn bữa cơm đối với phần lớn nhân mà nói đều là hy vọng xa vời. Thức ăn mùi thơm sẽ hấp dẫn tới ma thú tập kích. Đống lửa ở đêm tối càng là tương đương với hướng toàn bộ ma thú sống chống khua chiêng kêu ta ở chỗ này. Đối phổ thông người may mắn còn sống sót mà nói với tìm đường chết không khác biệt Ở ma thú sơn mà yên tĩnh trong đêm khuya Sinh tồn thực tập Vẫn đang tiếp tục Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét sô man sơ không một Chương chín tránh thú cùng dẫn thú Ngày thứ hai ngủ một giấc tỉnh Lâm sở cũng chưa quên đem kia mười mấy thanh đồng bảo dương cho hết mở Còn lại đồ lặt vặt cũng không có gì để nói Duy có một cái vật phẩm hấp dẫn hắn chú ý. Tỷ thú đan. Sau khi dùng thân thể sẽ tản mát ra ma thu chán ghép ma lực ba động Phần lớn ma thú ở trăm mét bên trong nhận ra được nên ma lực ba động cũng sẽ chủ động cách xa. Kéo dài 24 giờ. Còn có loại này ăn gian đảo cụ. Nhìn lấy trong tay viên này tướng mạo xấu xí màu đen đan hoàn. Lâm sở tức tắc kêu kỳ lạ. Ma thú sơn mạch tồn tại ý nghĩa chính là vì để cho những người may mắn còn sống sót ở ma thú tập kích tiến hành sinh tồn thực tập. Nếu như ăn này cách đan hoàn. Cơ bản liền tương đương với cử đi học vượt qua kiểm tra. Không có ma thú tập kích. Chỉ là đi bộ xuyên qua sơn lâm có nhiều đại nạn độ. Phàm là tứ chi hiện toàn nhân cũng có thể làm được. Đáng tiếc ta không dùng được. Lâm sở nhúng nhúng vai. Hắn chính là dự định lưu ở trong giấy núi đặc biệt thú liệt ma thú uy. Không chỉ không sợ bị ma thú tập kích. Ngược lại chỉ mong có không sợ chết ma thú đầu nhập hắn vong linh quân đoàn ấm áp ôm trong ngực. Ăn này cách đan hoàn ngoại trừ tự đoạn tài lộ còn có ít lời gì. Bán nó đảo nói không chừng có thể lại kiếm một món tiền lớn. Đem tỷ thú đan liên đới một đống lớn hốn tạp vật phẩm toàn bộ ném vào đấu giá đấu giá bên trong. Theo nhóm lớn vật liệu tràn vào đấu giá Trong diễn đàn nhất thời sôi sùng sục Thí luyện chi địa diễn đàn Trước mặt ở tuyến nhân số 157 500 182 ẩn danh Ngọa Tào Mới vừa rồi thế nào đột nhiên vào viên nhiều như vậy vật đấu giá Chẳng lẽ là vị kia đại lão toàn một nhóm hàng tích chứ Đây cũng quá nhiều đi Này đại lão giết bao nhiêu quái vật a 021 ẩm danh Súng lục đạn dược cũng bán Đại lão liền thương đều khinh thường dùng sao 484 ẩm danh Nói không chừng nhân ra đại lão dùng là phổ ma pháp trưởng Pháp trưởng có thể so với thương tốt dùng rất nhiều lực sát thương mặc dù không lớn như vậy Nhưng thắng ở không có thanh âm Không đến nổi nổ súng sau hấp dẫn còn lại ma thu chú ý 218 ẩm danh Ta thượng đế, ta nhìn thấy cái gì? Tỷ thú đan, vẫn còn có loại bảo vật này. Đại lão, thật, đại lão, mời tiếp nhận ta đầu gối. Yêu cầu đem này cách tỷ thú đan âm thầm giao dịch cho ta. 329 ẩm xanh. Thật giả, vị này đấu giá tỷ thú đan đại ca là thế nào muốn? Ta muốn lái ra loại vật này. Tuyệt đối trước tiên liền ăn. Có thể ở ma thú Sơn Mạch đi ngang A. 218 ẩn danh. Nếu không tại sao nói là đại lão đâu rồi? Ngươi nhìn nhân ra một hơi thở trưng bày nhiều như vậy vật đấu giá. Trời mới biết giết bao nhiêu ma thú cũng. Chúng ta những thứ này phàm phu tục tử không hiểu được. Đại lão. Chân ngươi bên trên còn thiếu đồ trang sức không? Ta có thể nghe lời. 117 ẩn danh. Tỷ thú đan ta tỉnh thế bắt buộc A Đầu toàn bộ tài sản ta cũng cần mua tới Ta chịu đủ những thứ này đáng chết ma thú 393 ẩn danh Trên lầu người anh em cử chỉ điên rổ đi Ai biết sinh tồn thực tập phía sau có còn hay không khác thực tập Người cầm toàn bộ tài sản mua cái này Thì không muốn ở phía sau thực tập còn sống Diễn đàn người sở hữu đề tài đi về phía trong lúc nhất thời toàn bộ tập trung vào tỷ thú đan bên trên. Giá đấu giá cũng đang điên cuồng tăng vọt. Lâm sở chỉ ship đặt cái 204 nguyên điểm giá khởi đầu. Không mấy phút liền tiêu thăng đến 304 nguyên điểm. Tựa hổ cũng không thiếu tăng trưởng không gian. Bất quá ngược lại cũng như 393 ẩn danh từng nói. Tỷ thú đan tuy có thể khiến người ta dễ dàng bước ngang qua ma thú sơn mạch. Nhưng giá trị thực tế không lớn như vậy. Cũng không đáng giá đầu nhập quá nhiều tư nguyên điểm đi mua. Ma thú sơn mạch chỉ là thực tập trong đó một vòng. Và lại, hoàn toàn quay mũi cùng ma thú chiến đấu cũng không phải một loại sáng suốt lựa chọn. Mọi người đều biết sát ma thú có thể đạt được thanh đồng bảo dương. Mặc dù đối với người bình thường mà nói chém giết cũng không thoải mái. Còn kèm theo nguy hiểm. Nhưng không thể không nói đây là tích lũy tài nguyên duy nhất phương thức. Chém giết. Trở nên mạnh hơn. Thoải mái hơn lấy được tài nguyên. Có thể tiến vào lương tính tuần hoàn. lẽ tránh. Tiêu cực chiến đấu. Không cách nào lấy được tài nguyên lớn lên. Chỉ có thể lâm vào tuần hoàn áp tính. Thí luyện chi địa cũng tuân theo thiên nhiên tàn khốc nhất cạnh tranh pháp tắc. Kia chính là cường giả Hằng cường. Quả nhiên không ra lâm sở đoán. Tỷ thú đan giá cả tăng tới 404 nguyên điểm sau liền có rất ít người ra lại cao giá hơn. Cuối cùng đấu giá giá sau cùng vạch so với thú sủng liệu thương đan còn thấp không ít. Chỉ có 454 nguyên điểm. Còn lại đổ lặt vặt bởi vì lâm sở treo giá cả tương đối thấp. Cũng trong vòng thời gian ngắn bị mọi người mua hết sạch. Tay hắn đầu tư nguyên điểm lại lần nữa tăng vọt. Đạt tới 1.320 điểm số tiền lớn tốt độ cao mới. Vật đấu giá bên trong liền không thứ tốt gì sao. Xoát tân đấu giá đấu giá. Lâm Sở có chút thất vọng. Phần lớn người bán một số thứ phẩm chất cũng phế vật rồi. Hắn nhìn không thuận mắt. Mà kiếm được đồ lậu cơ hội cũng sẽ không thường thường xuất hiện. Ngay tại hắn dự định đóng lại đấu giá. Đi tân thủ cửa hàng nhìn có cái gì có thể mua lúc. Dẫn thú hương mười. Lấy mấy loại kỳ hoa dị thảo hỗn hợp luyện chế nhang đèn. Đốt sau có thể lập gần hấp dẫn chu vi ba cây số bên trong tuyệt đại đa số thú loại chủ động đến gần. Bao gồm nhưng không giới hạn ma ba thú. Linh thú. Yêu thú. Dị thú các loại. Giá đấu giá. Một nguyên điểm. Vẫn còn có loại bảo vật này. Không thể không nói. Thực lực và góc độ bất đồng. Lâm sở suy nghĩ kiểu cùng những người khác cũng hoàn toàn bất đồng. Đổi thành người khác nhìn thấy dẫn thú hương đồ chơi này phản ứng đầu tiên khẳng định liền cảm thấy phải là rác rưởi Ở ma thú sơn mạch ẩm núc ma thú đều không kịp đây. Ai sẽ ngốc không lăng đăng đi điểm một cây dẫn thú hương. Chán sống sao? Húng chi dẫn thú hương là đốt sau lập tức phát huy hiệu quả. Muốn dùng tới điệu hổ ly sơn cũng không được. Nói không chừng mới vừa điểm còn không có chạy ra bao xa. Đối diện liền gặp phải văn hương tới ma thú. Nhưng lâm sở lại nhìn thấy hai chữ. Hiệu suất. Không sai. Chính là hiệu suất. Dùng dẫn thú hương có thể đại phúc xúc giảm hắn và bọn ma thú chơi đùa tránh ẩn nấp thời gian. Bắt bọn nó một lưới bắt hết. Dù là còn lại người may mắn còn sống sót chung cũng có cường giả bắt đầu thử chủ động đi săn giết ma thú. Cũng không dám giống như lâm sở như vậy dùng dẫn thú hương tới tụ tập ma thú. Nhất hiệu suất cao. Trời biết chu vi một ca, mơ bên trong có bao nhiêu con ma thú. Người bình thường dám dùng cái phương pháp này. Đến lúc đó sợ là liền thế nào chết cũng không biết. Có thể lâm sở lại có kia phần thực lực cũng có phần kia tự tin. Dù là đồng thời tới 6-7 đầu ma thú hắn cũng có thể ứng phó chiếm được. Trên thực tế theo như hắn đối mảnh này ma thú sơn mạch hiểu Trong rừng rầm ma thú mật độ xa còn lâu mới có được lớn như vậy Tam công lý phương viên bên trong có thể có 5 đầu ma thú liền cao nữa là Không thể nào xuất hiện càng nhiều Nếu hắn không là trước cũng không phải khổ cực riêng biệt giờ mới tìm được như vậy vài đầu ma thú Coi như vận khí thiếu chút nữa Thực tế xuất hiện ma thú vượt xa khỏi mấy con số này Hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Nghệ cao nhân mới gan lớn. Không chút bản lãnh làm sao dám chơi đùa trò gian. Hoa 104 nguyên điểm mua này 10 phần dẫn thú hương. Lâm sở lại mở ra giao dịch thương thành một level tân thủ cửa hàng. Nơi này trưng bày bảo bối có thể so với đấu giá đấu giá mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng là đắt hơn. Nếu muốn ở trong cửa hàng mua những thứ này đắt đồ vật. Vậy khẳng định liền muốn mua người khác không thể nào đấu giá. Tỉ như giá trị cực cao. Tất cả mọi người đều có nhu cầu vật tiêu hao. Lâm sở thứ nhất nghĩ đến đó là có thể tăng cường thực lực bản thân đan hoàn. Dịch kinh tẩy tủy đan. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 0-1. Trương mười dễ dàng săn thú. Một level tân thủ trong cửa hàng hàng hóa chủ yếu chia làm. Trang bị. Đan dược. Bí tịch này tam đại bản khối, nhỏ hơn phân chia tạm thời không đề cập tới. Ở lâm sở ở đan dược bản khối bên trong một trận lục soát cũng không tìm được gì kinh tẩy tủy đan bóng dáng. Vật này ở một level tân thủ cửa hàng không mua được. Lâm sở không thể làm gì khác hơn là đi tìm còn lại có thể vĩnh cửu tăng thực lực lên đan dược. Kiện thể hoàn, nhiều loại ngao luyện kinh mạch, cường thân kiện thể. Íp khí sống huyết thiên tài địa bảo cặn bã thật sự hỗn hợp mà thành Dùng có thể tăng lên khí lực Thể chất càng kém hiệu quả càng mạnh Dùng số lần sẽ dần dần sinh ra kháng dược tính Loại này đan hoàn vừa vặn phù hợp hắn nhu cầu Giá cả cũng trong phạm vi chịu được 400 tư nguyên điểm một viên Lâm sở ôm thử nhìn một chút tâm tính trước mua một viên Tản ra nhàn nhạt mùi thuốc màu xám đen đan hoàn vô căn cứ rơi vào lòng bàn tay. Một cây dùng vào bụng. Đầu tiên còn không có cảm giác gì. Qua mười mấy giây. Toàn thân cao thấp bỗng nhiên nóng gian khó nhịn. Một cổ tử trong ra ngoài cuộn cuộn mà ra nóng bỏng. Khiến cho hắn mặt đỏ tới mang tay. Mồ hôi đầm điệp. Giống như nấu đỏ con cua. Cân cốt sao đồng đồng thời. Giờ tay nhấp chân đều tràn đầy dùng vô tận sức sống. Nếu như người không biết nhìn thấy hắn bộ dáng này. Mười có 89 sẽ lầm tưởng hắn là ăn cái gì không đứng đắn thuốc bổ. Lâm sở cũng quả thật có loại tinh lực không chỗ phát tiết bực bội. Bất quá này tinh lực không phải là kia tinh lực. Đó là một loại không giải thích được muốn đi làm cường độ cao vận động xung động. Thông tục dễ hiểu chính là. Ăn no dối việc. Có lực không nơi xứ. Liên quan đến hắn giòn từ trên người vong linh xứ đổ đem bộ kia gần nặng trăm cân khôi giáp lột xuống. Xuyên thủng trên người mình. Mượn dược liệu dĩ nhiên mang nặng bộ giáp này một đường chảy như điên. Dược liệu kéo dài một phút. Làm vẻ này tinh thần sức lực rút đi. Lâm sở cảm giác run chân cũng không giống là mình. Đem ngâm mãn mồ hôi trọng khải giáp cởi xuống. suy hiếu nằm ngang trên đất. Nhân vật. Lâm Sở. Chiến lực chấm điểm. 4. 2 phân. Tăng gần 1 phân chiến lực. Nói như thế nào đây? Hiệu quả tạm được. Chính là chỗ này quá trình có chút kịch liệt. Lâm Sở suy đoán hắn cường độ cao vận động này 1 phút. Chính là ở gia tốc dược liệu dung vào bên trong cơ thể. Nếu không không có biện pháp hoàn mỹ hấp thu sức thuốc. Hoàn toàn không giống dịch kinh tẩy tủy đan. Vào miệng tan đi Nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng đồng liền đem thể chất tăng lên gấp mấy lần Hai người liền không phải cùng một tầng thứ đồ vật Bất quá dù sao mới bốn trăm tư nguyên điểm một viên Còn có thể xa cầu cái gì Lâm sở không thế nào do dự Lại xích chi phí mua hai khỏa kiện thể hoàn Liên tục sau khi dùng Dược liệu quả thật thấp xuống nhiều chút Bất quá cũng khiến cho hắn chiến lực chấm điểm tăng lên đến 5 6 phân. Mua xong này ba hạt kiện thể hoàn. Hắn lại không có tiền. Muốn đưa phú. Được săn thú. Khóe miệng của lâm sở khẽ nở nụ cười cho. Hắn lấy ra một cây dài ba tất màu vàng nhạt nhang đèn. Đặt ở một mảnh rồng rãi đất chống chính trung ương Dùng từ trong hòm báo lái ra bật lửa đốt. Một cổ không nói được đậm đà kỳ hương giống như nhỏ vào mặt nước dâng lên rung động. Nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Vốn là tính lặng rừng rầm trong lúc nhất thời sao đồng bất an. Mặt đất rung động. Biểu thị mấy đầu ma thú sắp đến chiến trường. Lâm sở dẫn đầu dùng băng chi pháp trưởng ở dẫn thú phủ cận hương bày ba cái đóng băng cạm bẫy. Để cho sáu cổ khô lâu chiến sĩ cùng vong linh xứ đồ trong bóng tối mai phục. Hắn làm người triệu hồi tự nhiên muốn nút trong bóng tối. Tìm một viên cách đất trống không xa đại thổ che trời. Leo lên cao mười mấy mét. Tầm mắt thật tốt tàng cây. Nút ở rầm rạp lá cây gian. Yên lặng thời cơ. Tùy ý sóng gió lên. Lá vòng buông cần. Làm con thứ nhất hổ hình ma thú vào sân. Vị này kẻ xui xẻo không thiên vị đạp chúng một người trong đó đóng băng cảm bẫy. Tại chỗ không cách nào di chuyển Lâm sở tiện tay quăng hai phát băng truy thuật Nấp trong chỗ tối khô lâu các đại quân theo sát phía sau chen nhau lên Người một đao ta một đao Nhanh và gọn đem đầu này hung hãn mánh thu chém thành nhảy nhót hổ Lấy dẫn thú hương bày cuộc Gậy ông đập lưng ông Bắt rùa trong hũ Hổ ma thú hài cốt không lạnh Rất nhanh con thứ hai ma thú liền đến hiện trường Đầu này đáng thương tật phong lang còn chưa kịp phát hiện tình thế không đúng. Liền bị vây lên tới các khô lâu binh dùng trong tay cốt lưới hái nhiệt tình hoan nghênh. Không ra mấy giây. Nó liền cùng hổ ma thú cùng tuổi cùng ngày cùng tháng tử. Cộng phó hoàng tuyển lộ. Song sát. Tam sát. Bốn sát. Năm sát. Siêu thần. Ngắn ngủi nửa giờ. Bảy con ma thú người trước gục ngã người sau tiến lên tới đưa kinh nghiệm. Khô lâu đại quân sát phi thường cao hứng. Lưới hái cũng nhuộm thành rồi huyết sắc. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi. Từ con thứ bảy ma thú sau. Lâm sở đợi vài chục phút cũng không thấy có mới tới. Không biết là chu vi ba cây số bên trong liền này vài đầu ma thú. Hay lại là còn lại ma thú đều bị đậm đà mùi máu tanh hồ dọa. Không dám đến gần. Cũng được Chuyển sang nơi khác tiếp tục săn thú Lâm sở triệu tập các khô lâu binh bảo giá hộ hàng Đi những khu vực khác bắt trước làm theo Người đánh chết tiêm thứ ghen thử Người đánh chết liệt lế ưng Người đánh chết xích mau hùng sư Nét sơ cấp bậc tăng lên tới level 7 Đạt được một mai có thể phân phối điểm kỹ năng Trong vòng một ngày đem 10 cây dẫn thú hương toàn bộ dùng hết Không thể không nói có dẫn thú hương phụ trợ săn giết hiệu suất chính là cao. Tiết kiệm bó lớn tìm ma thú thời gian. Hắn chỉ tốn không tới 6 giờ liền săn giết hơn 80 đầu ma thú. Cơ hội là ngày hôm qua bận rộn một ngày săn giết số lượng gấp 3. Vượt xa hắn dự trù là. Bị dẫn thú hương hấp dẫn tới ma thú rất ít sẽ xuất hiện 2-3 đầu trở lên đồng thời tới tình huống. Căn bản không thể nào đối khô lâu đại quân tạo thành chút nào uy hiếp. Hoàn toàn chính là dây vào miệng cọc. Xúc xích vào cối say thịt. Khoảng cách lên tới 8 cấp còn không kém 20 đầu ma thú. Ân, ngày mai cố gắng nữa sáng sớm liền quyết định được. Lâm sở thuận tay đem điểm kỹ năng thêm đến khô lâu sống lại bên trên. Thứ bảy cổ khô lâu chiến sĩ Vinh Quang gia nhập đại gia đình. Toàn bộ khô lâu chiến lực cũng theo kỹ năng tăng lên tiêu thăng đến 15 phân. Bây giờ mỗi cổ khô lâu đều đủ để cùng bên trong giấy núi ma thú mạnh nhất ma thú sánh bằng. Hơn nữa nếu bàn về thuần túi chém xếp năng lực. Không biết mệt mỏi không sợ tử vong vong linh sinh vật nhất định phải càng hơn một bậc. Có chi này khô lâu đại quân ở. Ta sợ không phải có thể ở thí luyện chi địa đi ngang. Lâm sở quét nhìn trước mặt từng cổ trận địa sẵn sàng đón quân địch khô lâu chiến sĩ phá lệ thực tế an tâm đem trước giết quái lấy được thanh đồng Bảo Dương toàn bộ mở ra có lẽ là trong tay cái dương quá nhiều duyên cớ đạt được bảo vật tỷ lệ rơi đồ trở nên cực thấp hơn 80 cái dương lái ra đồ vật đại đa số đều là nhiều chút đồ lặc vặt chỉ có vèn vẹn mấy cái thứ thiệt thứ tốt ngoài trời túi cấp cứu Trang bị cấp cứu dược phẩm cùng với băng dán cá nhân Vải thư Co rán băng vải Cấp cứu thảm ngoài hàng dùng y tế dụng cụ Giải độc hoàn năm Sau khi dùng có thể nhanh chóng tiêu trừ phần lớn yếu hơn chúng độc trạng thái Tinh thiết cử kiếm Một cách tinh thiết chế tạo cử kiếm ít tốc đan 10 Mỗi phục một viên Có thể bảo đảm một ngày không đói Súng bắn tín hiệu Có thể tay cầm bắn tín hiệu hỏa châu. Bên trong đưa sáo phát hỏa châu. Làm lâm sở thấy súng bắn tín hiệu lúc. Não hải dâng lên một cách ý nghĩ. Trước mắt mới chỉ. Trên diễn đàn còn không người thành công cùng còn lại người may mắn còn sống sót hội họp. Dù là ma thú sơn mạch dù lớn đến mức nào. Dầu gì cũng có hơn 100 người lục tục đi vào. Hướng cùng một cách phương hướng tiến tới. Tại sao hết lần này tới lần khác liền không gặp được những người khác? Người khác không nói. Hắn có nhiều dày vò chính mình tâm lý lại quá là rõ ràng. Vì săn giết ma thú cũng không biết lắc lư bao nhiêu khu vực. Lại vẫn không gặp phải một vị những người thí luyện khác. Chẳng lẽ toàn bộ thí luyện giả căn bản không có ở đây cùng tỏa ma thú sơn mạch. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ không một. Chương 11 Kim Ti Giáp Mở ra diễn đàn Lâm sở đã lâu lên tiếng Các vị chú ý Ta muốn hướng bầu trời bắn đạn tín hiệu rồi Nếu như nhìn thấy đàn tín hiệu nhớ trả lời Nói xong hắn liền lấy ra súng bắn tín hiệu Hướng không có cây cối che đẩy không chung liền mở mấy thương Tàn mát ra nhức mắt bà quang đàn tín hiệu Vèo một tiếng sông thẳng vân tiêu Ở mây đen răng đầy không trung phá lệ dễ thấy 281 ẩm danh Không nhìn thấy đàn tín hiệu à Cổ ta cũng cứng Người anh em ngươi rốt cuộc bắn chưa Có người khác nhìn thấy đàn tín hiệu chưa 182 ẩm danh Không nhìn thấy thêm một 491 ẩm danh Không nhìn thấy thêm một Lại nói có người hay không trong tay có dư thừa số lớn thức ăn có thể bán rẻ cho ta Nhà ta triệu hoán thú thật lâu chưa ăn cơm rồi. Trong diễn đàn tất cả mọi người đều biểu thị không nhìn thấy đàn tín hiệu. Nhờ vào đó, lâm sở cơ bản có thể chắc chắn. Những người thí luyện cũng không tại cùng tỏa bên trong giấy núi ma thú. Quá mức về phần bọn hắn có hay không ở cùng một chỗ thí luyện chi địa cũng không nhất định. Rất có thể giống như trò chơi phó bản như thế. Mấy trăm người đồng thời ở công lược cùng một cách nội dung cốt truyện độ tiến triển. Phó bản bản đồ đều giống nhau. Nhưng nhưng cũng không tổng thông. Ít nhất không có biện pháp lẫn nhau can dự đối phương. Đây đối với đại đa số người mà nói về thật là chuyện tốt. Không cần phải lo lắng ngoại trừ đề phòng ma thú bên ngoài cạnh tranh cùng thọt đao. Cùng thời điểm diệt sạch những người thí luyện định họp thành đội. Hỗ bang hỗ trợ tổng độ nan quan con đường. Bất quá lâm sở ngược lại là không có vấn đề. hắn tiện tay đem bắn hột đạn dược súng bắn tín hiệu ném cho thương thành thu về. Cũng đem còn lại không dùng được vật liệu lấy so với thu về cao hơn một chút giá cả treo đang đấu giá bên trên. Ngược lại đều là nhiều chút chục không bán được cũng phải ném đi thu về đồ chơi. Nếu như có thể giá thấp bán đi trợ giúp ngoài ra có nhu cầu người may mắn còn sống sót. Cũng coi như rồi làm cái việc thiện. Đạt đến là kiêm tể thiên hạ chứ sao Trọng yếu nhất là hắn xác định thí luyện giả giữa không có cạnh tranh quan hệ Bảo Dương mở ra phổ thông phòng cụ Là tất cả đều bị hắn dùng tới vũ trang vong linh sứ đổ cùng khô lâu chiến sĩ Có thể tăng lên một chút thực lực là một chút Thí luyện chi địa diễn đàn Trước mặt ở tuyến nhân số 132 500 117 ẩn danh Cho đại lão quỷ Mới vừa rồi đấu giá đấu giá đột nhiên với điên rồi như thế quét đi ra mấy chục loại vật đấu giá. Ta thiếu chút nữa cho là mình tay run có một chút tân thủ cửa hàng rồi. Má ơi! Vị này đại lão rốt cuộc giết bao nhiêu ma thú? 089 ẩn danh. Thạch truy bật H.A. 60-70 cái vật đấu giá. Sợ không phải đem trong rừng rậm ma thú tận diệt rồi hả? 484 ẩn danh. Ta đoán hay lại là lần trước vị kia một hơi thở trưng bày 20 loại vật đấu giá đại lão. Đại lão ngươi có phải hay không là tìm tới cái gì sát ma thú bí quyết bí quyết. Có thể hay không dạy dạy chúng ta. 231 ẩm danh. Như thế nào đi nữa khiếu môn cũng không khả năng hai trời đánh nhiều như vậy ma thú A. Cho dù là mấy chục con gây cũng không dễ dàng như vậy sát. Theo lâm sở trưng bày một đống lớn vật đấu giá. Diễn đàn lại lần nữa sôi sùng sục. Hắn cũng không có hứng thú nhìn những thứ này không dinh dưỡng thổi phòng ủng hộ. Nếu những người thí luyện cũng không tại cùng một cái thí luyện chi điệp. Cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Như vậy rất có thể coi như thực tập kết thúc cũng sẽ không ở trên thực tế chạm mặt. Diễn đàn tồn tại ý nghĩa. 10 có tám chín là dùng để để cho những người thí luyện trao đổi tình báo hỗ tương lẫn nhau trấn an. Từ đó giảm bớt cô độc cùng sợ hãi. Nhân dù sao cũng là ở chung động vật. Không ra nửa giờ. Bán đi toàn bộ đồ lặt vặt lâm sở trong tay lại có hơn 2.000 tư nguyên điểm. Hắn không chút do dự tốn 1.200 tư nguyên điểm mua 3 miếng kiện thể hoàn. Lần nữa liên tục dùng này 3 hạt kiện thể hoàn. Dược liệu quả nhiên trở nên càng ngày càng kém. Trước chỉ là một viên là có thể tăng lên đến gần một phân chiến lực. Bây giờ ăn ba hạt mới miễn cưỡng tăng lên một. 4 phân. Ăn thứ sáu viên mới phòng không. 4 phân chiến lực. Xem ra mua nữa kiện thể hoàn liền không có lời lắm rồi. Được cân nhắc mua chút khác cái gì. Lâm sở tại chỗ hoạt động một chút cân cốt. Toàn thân phát ra đùng đùng tiếng nổ đùng đoàn. Tiện tay chém ra một quyền. Tiếng xé gió ác liệt. Hiện nay hắn chiến lực đạt tới 7 phần có cao. Thân thể tố chất dù là như cũ cùng bên trong giấy núi phần lớn ma thú không so được. Cũng có thể còn ăn hiếp tuyệt đại đa số người triệu hoán thú. Hơn nữa huyến linh đấu bồng cùng băng chi pháp trưởng. Cho dù không có khô lâu chiến sĩ bảo vệ. Hắn độc thân cũng có thể ở ma thú sơn mạch hoành hành không trở ngại. Lấy ra từ trong hòm báo lái ra tinh thiết cử kiếm. Hai tay lâm sở nắm nặng chi chuôi kiếm. Dễ dàng vung chém mấy cái. Cử trọng nhược khinh giống như ở vung bọt bản như thế. Chút nào cũng không cảm thấy cái thanh này gần 30 cân cử kiếm có nhiều trầm. Lấy bây giờ ta cường độ thân thể cho dù xuyên trọng khải giáp cũng linh hoạt hành động. Còn lại tư nguyên điểm ngược lại là có thể cân nhắc xem xét một bộ khôi giáp. Dù là ăn mặc được trọng khải giáp. Hắn cũng không có ý định xuyên bộ kia nhìn qua cũng rất cản trở sắt thép trọng khải hành động. Hắn đối khôi giáp nhu cầu vẹn vẹn chỉ là ngăn cản ngoài ý liệu tập kích. Tốt nhất có thể linh hoạt ẩn nút một chút. Dù sao hắn lại không cần ra trận cùng địch nhân sáp lá cà. Nhiều lắm là ở đại hậu phương bắn mấy phát băng nhũ. An trí mấy chỗ cảm bẫy. Đối mặt địch nhân công gích có thể tránh là tránh. Thật sự không tránh được mới gánh. Kim ti giáp. Thiên tầm kim sởi dựa vào thủ pháp đặc biệt bệnh thành. Đau thương bất nhập. Có thể trình độ nhất định tá lực vật lý công dịch. Có thể trình độ nhất định chống đỡ năng lượng tổn thương. Thủy hỏa bất xâm. Giữ ấm ngừa nắng. tại trang bị bên trong lộn tới một món võ hiệp trong tiểu thuyết kim ti giáp. Giá bán 1.000 tư nguyên điểm. Đồ vật nhìn qua cũng không tệ lắm. liền nó. Lâm sở liếc nhìn xấu còn lại. Vừa vặn đủ mua cái này phòng cụ. Một món nhẹ như không có vật gì màu vàng sầm áo lót vô căn cứ lạc vào trong tay. Này bộ quần áo bóng loáng vô cùng. Mỏng như cánh ve. Duyên triển tính cũng rất tốt. Lâm sở tới áo khoác xuống. Đem cái này áo lót rán chặt ra thịt đeo vào tầng trong nhất. Không ngờ hóng mát thiếp thân. Không có chút nào cảm giác mất tự nhiên. Liền giống như đều không mặc gì như thế nhẹ. Lâm sở thử quả đấm dùng sức đập mấy cái bầu ngực mình. Tình huống bình thường cũng sẽ phát ra bịt bịt trầm đục tiếng vang. Nhưng cái này kim ti giáp lại đem lực trùng kích toàn bộ hấp thu. Liền một chút âm thanh đều không phát ra. Lâm sở cũng không có cảm giác đến ngực truyền tới đau đớn. Này một ngàn tư nguyên điểm hoa quá đáng giá. Không biết cái này được xưng đau thương bất nhập kim ti giáp có thể không có thể đỡ được đạn. Hắn cũng không dám loạn thử. Vạn nhất đem món bảo bối này đánh hư làm sao bây giờ. Hãy nói lấy đạn xuyên qua lực. Dù là kim ti giáp sẽ không bắn thủng Chúng thương người cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Không cần phải đi thử. Toàn bộ vũ trang. Lại lần nữa lên đường. Ở bát cổ khô lâu chiến sĩ vây quanh. Lâm sở dẫn kết bè kết đội mạch cốt đại quân ở ma thú xâm lâm hoành hành không trở ngại khắp nơi quét sạch. Đối mặt chi này màu trắng dòng lũ, yếu đáng thương em bé bất lực bọn ma thú chỉ có thể núp trong bóng tối run lẩy bẩy, cũng không dám chủ động phát động tập kích, tránh, tránh cũng vô ích. Trước tập kích hắn, tập kích những người thí luyện khác vẻ quyết tâm đi đâu rồi? Hung ạ, tiếp tục hung ạ. Bắt nạt kẻ yếu ạ. Bất quá trốn không chủ động công kích ma thú Đối với hắn săn giết hoạt động quả thật tạo thành không nhỏ khốn nhiếu Tốn ước chừng 4 giờ mới từ chỗ tối bắt được mười mấy con ma thú Cùng trước so với hiệu suất giống như khác nhau trời vực Thật sự quá tốn sức Nét sơ cấp bậc tăng lên tới 8 cấp Đạt được một mai có thể phân phối điểm kỹ năng Lên tới 8 cấp sau lâm sở liền đối săn giết ma thú này một hoạt động trở nên không hứng lắm. Này 2-3 ngày hắn săn giết cũng mau có hơn trăm đầu ma thú. Trong rừng rậm ma thú gần như sắp bị hắn giết diệt tuyệt. Còn dư lại không có mấy ma thú cũng đều giấu cực sâu không dám lú đầu. Không dễ bắt. liền như vậy. Ngược lại cách sinh tồn thực tập cuối cùng thời hạn cũng còn dư lại không tới 7. 8 tiếng. Sau đó sẽ không săn giết ma thú. Chuyên tâm bước ngang qua giấy núi. Hoàn thành thực tập. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét man sơ 01. Chương 12 tìm tòi thực tập. Khô lâu sống lại 8 cấp. Từ trong thi thể cho gọi ra khô lâu chiến sĩ. Hiệu quả. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 8 vị khô lâu chiến sĩ. Chiến lực 18 phân nên kỹ năng vô thời gian côn đồ. Vô thời gian kéo dài. Có thể vĩnh cửu tồn tại. Tăng lên kỹ năng cấp bật có thể tăng cường khô lâu chiến sĩ thực lực cùng với về số lượng giới hạn. Mỗi một bộ khô lâu chiến sĩ cũng có thể còn ăn hiếp mạnh nhất ma thú. Đáng tiếc ở không gặp phải mạnh hơn quái vật trước. Vong linh sứ đồ không cách nào thông sinh nhật mệnh hấp thu trở nên mạnh hơn. Sát ma thú. Mở dương tử. Gác vật bán. Đi dạo rừng rậm. Lâm sở chỉ tốn một giờ thì ung dung đi hết còn lại chặng đường. Đến ma thú sơn mạch một đầu khác. Rừng cây rầm rạp cuối là một mảnh rõ ràng nhân tạo trải dáng vóc to viên đá sân thượng. Sân thượng chính trung ương là đứng vững vàng là một tòa hùng vĩ màu xám cung điện bằng đá điện. Tòa cung điện này tuy hùng vĩ to lớn. Nhưng cũng cũ vĩ đổ nát. Tràn đầy một cổ cổ xưa khí tức. Lâu dài không người xử lý. Cửa ải ghế tiếp thực tập chính là tìm tòi bên trong tòa cung điện này. Lâm sở loáng thoáng còn nhớ. Mới bắt đầu giọng nói kia nói qua. Tìm tòi. Sinh tồn. Thu góp tài nguyên là vô tận nhạc thổ vĩnh hàng quan điểm chính. Chúc mừng ngươi thông qua sinh tồn thí luyện. Thực tập thông quan khen thưởng mặt cho chọn một mà thôi. 1. Cường hóa triệu hoán thú chiến lực ngẫu nhiên tăng lên 20% 60% tiểu xác suất về mặt chiến lực phòng 100%, 2, ngẫu nhiên bí tịch bảo dương hay 3, ngẫu nhiên đan dược bảo dương 4. Quả nhiên lại vừa là khen thưởng ba chọn một. Khen thưởng cũng so với trước kia phong phú rất nhiều. Chính mình đem sinh tồn thực tập cũng chơi đùa thành săn thú trò chơi. Cả tòa sơn mạch ma thú bị hắn đồ tể hết sạch. Khen thưởng khẳng định so với những người khác cường không ít. Bí tịch Cho ta nhìn xem. Lâm Sở mở ra một le vô tân thủ cửa hàng. Mở ra bí tịch phân loại. Bí tịch. Nội công tâm pháp. Minh tưởng pháp. Thổ nạp pháp. Vũ vĩ. Tiên thuật. Ma pháp. Bí pháp. Người tốt. Này chủng loại cũng quá nhiều đi. Nếu như ngấu nhiên cho một bản quỳ hoa bảo điển hoặc là tích tà kiếm phổ chẳng phải thao đàn. Đại khái lật nhìn một chút. Mỗi loại phân loại bên trong có thể mua bí tịch thực ra cũng không nhiều Cũng cứ như vậy 7-8 loại Minh tưởng pháp Thổ nạp pháp Tiên thuật cùng bí pháp càng là chỉ có 2-3 loại có thể mua Tương đối nhiều là nội công tâm pháp Vũ vĩ Ma pháp Tỉ như cái gì Hoa sơn tâm pháp Thông bối huyền Thiếu lâm thuần dương công Hỏa cầu thuật Hàn Xương chi hoàn vân vân Được rồi. Bí tịch vật này còn là mình chọn đi. ngẫu nhiên chiếm được đại khái suất không dùng được. Chờ sau này góp đủ rồi tư nguyên điểm ngược lại là có thể cân nhắc ở trong thương thành mua. Hoặc là đang đấu giá bên trong thử vận khí. Hắn đối cường hóa triệu hoán thú nhu cầu cũng không phải quá khẩn cấp. Có kỹ năng triệu hoán đi ra khô lâu chiến sĩ ở. Tạm thời không thiếu vong linh sứ đồ tăng lên về điểm kia chiến lực. Húng chi nó còn có sinh mệnh hấp thu cái này tự bản thân tăng lên chiến lực thần kỹ Công pháp không thể luyện chơi Nhưng đan dược tuyệt đối cần dùng đến Lâm sở dứt khoát lựa chọn ngấu nhiên đan dược bảo dương Tam phần lớn chừng bàn tay mini dương gỗ trống giống xuất hiện Dương gỗ dù là chưa mở cũng tản ra một cổ mùi thuốc nồng nặng Bằng gỗ có màu đỏ tím Có khắc hoa lệ hoa văn Sau khi mở ra Bên trong phân biệt chứa màu sắc bất đồng đan dược, đại hoàn đan một viên, thiếu lâm tự độc nhất viên thuốc. Chỉ cần người dùng còn có một hơi thở liền có thể cứu sống. Chỉ được liệu tuyệt đại đa số nội thương ngoại thương. Còn có tăng trưởng nội công công lực kỳ hiệu. cửu đầu xà độc đan một viên. Lấy cửa đầu xà độc nha mài sau làm thuốc chủ yếu. Dựa vào 9 loại kịch độc dược thảo chế thành tuyệt mệnh độc đan. Cấp trong khoảng sinh vật nuốt sau chắc chắn phải chết. Ẩm tức hoàn hai viên. Do tử hư la hoa. U minh đẳng căn. Tư tinh tắc loại tài liệu làm chủ luyện chế đan hoàn. Dùng sau có thể ngắn ngủi đi đến cảnh giới không minh. Hoàn toàn ẩm núp tử thân hết thầy khí tức. Tiếng thờ. Chỉ cần không bị tầm mắt phát hiện. Không người nào có thể phát hiện người dùng tung tích. Hữu hiểu thời gian 1 phút. Chữa trị, độc sát, ẩm nút, ân, coi như không tệ. Đáng tiếc không có mở ra tăng thực lực lên đan dược. Không có cách nào đối ngẫu nhiên bảo dương cũng không thể xa cầu quá nhiều. Này mấy hạt đan dược thực ra rất tốt. Đại hoàn đan loại này bảo mệnh đan dược giá trị không cần nhiều lời. Ở trong tuyệt cảnh tương đương với nhiều hơn một cách mạng. Nếu như gặp phải thật sự mài bất tử đại hình quái vật. Cửa đầu xà độc đan cũng là một loại bị dùng thủ đoạn. Chính là không biết giới thiệu bên trong lời muốn nói cấp hai sinh vật là ý gì. Chẳng lẽ sinh vật ngoại trừ chiến lược bên ngoài còn phân cấp bậc. Ẩm tức hoàn loại này có thể ẩm núp khí tức vật tiêu hao. Bất luận là chạy thoát thân tránh địch hay lại là phụ trợ chiến đấu cũng có không nhỏ giá trị. Thí luyện chi địa di tích văn minh. Tìm tòi thực tập. Ở trong vòng 2 ngày đến cung điện sâu nhất tầng. Lấy được nhà thám hiểm chi chứng. Như hắn đoán. Vòng kế tiếp thực tập quả nhiên muốn tìm tòi tòa cung điện trước mắt này. Lâm sở đem ba hạt đan dược thu hồi. Mở ra diễn đàn. Dự định nhìn một chút còn lại người mở đường đối di tích tìm tòi. Hắn ở trong núi săn giết ma thú hao tốn quá nhiều thời gian. Cũng không phải là cách đầu hoàn thành sinh tồn thực tập nhân. Có đến gần gần một nửa nhân ngay từ lúc ngày hôm qua liền bước vào cung điện di tích. Bây giờ toàn bộ thí luyện giả đều biết. Bọn họ cũng không tải cùng một chỗ thí luyện chi địa. Không thể nào hội họp gặp mặt. Ngoài ra, trong diễn đàn những người mở đường đối muốn di tích văn minh miêu tả cũng đại tướng đình kính. Có người nói tự nhìn đến lúc đó một tòa cũ nát cổ bảo. Còn có người nói mình muốn tìm tòi là một nơi âm trầm hang. Cũng không thiếu giống như lâm sở nhìn như vậy thấy hùng vĩ cung thi đình luyện người Nhưng, gần như người sở hữu miêu tả di tích cũng không hoàn toàn tương tự Có người vừa vào cửa liền dấm đạt chúng bấy dập Cũng có người vừa vào cửa liền gặp quái vật tập kích Đương nhiên còn có số ít may mắn cái gì đều không gặp phải Thí luyện chi địa diễn đàn Trước mặt ở tuyến nhân số 109-500 491 ẩm danh Nhà ta khủng long ngấu nhiên tăng trưởng 80% chiến lực Còn thức tỉnh siêu tốc sống lại trùng tộc kỹ năng Bây giờ chiến lực đều nhanh 30 phân Ôi chào nha Nhân sinh thật là tịch mịt như tuyết á 213 ẩn danh Trên lầu khác tú rồi Nhà ta triệu hoán thú tài 6 phân chiến lực Còn không có ta đây cái người triệu hồi mạnh Quá thảm rồi Các ngươi hỏi ta nhiều cao chiến lực Nha, ta khai ra mấy hạt kiện thể hoàn cùng tẩy tủy đan. Bây giờ cũng mấy 8 phân đánh nửa lực mà thôi a. Không 23 ẩn danh. Một đám vết xây văn học ra. Nguyền rủa các ngươi lần sau mở bảo dương không mở ra thứ tốt. Không 89 ẩn danh. Ta tìm tòi trong đồng quật, có thật nhiều sàng lọc thực tập bên trong gặp cái loại này hồng sắc tiểu quái vật. Trong bọn họ gian còn có sẽ thả hỏa cầu cùng sống lại quái vật vô sư. Thứ vừa đối mặt không trước hết giết cái kia vô sư. Làm hại ta thiệt thòi lớn. 419 ẩm danh. Người bên kia coi như tốt. Ta bên này trong địa lao quái vật thật là chán xếp chết. Từng cách với phóng đại bản thư trùng như thế quái vật. giết nước đặc sàn rùa. a Chán xếp chết ta rồi. 099 ẩm danh. Ây! Mọi người chú ý một chút. Trong di tích có ẩn nút căn phòng. Ta mới vừa rồi ở phía sau kích phát một cái ngụy trang thành cây gạc tàn thuốc ẩn nút cơ quan. Kết quả sau khi phát hiện mặt có một mật thất nhỏ. Bên trong đến nhiều cây ngẫu nhiên cây dương. 192 ẩn danh. Cảm tạ đại lão chia sẻ tình báo. Tốt một đời người bình an. không 23 ẩn danh. Cảm tạ đại lão chia sẻ tình báo. Trúc mở ra sưng tâm như ý bảo vật 192 ẩn danh Cảm tạ đại lão phân Mỗi người muốn tìm tòi di tích văn minh cũng không giống nhau Bên trong quái vật cùng cơ quan cũng không giống nhau sao Lập xem diễn đàn đát lâu Lâm sở như có điều suy nghĩ Như vậy thiết kế là vì diệt sạc kẻ tới sau dính người mở đường quang Tìm tòi thực tập cùng sinh tồn thực tập tính chất quả nhiên bất đồng Nếu như nói sinh tồn thực tập là vì khảo nghiệm ở nguy hiểm trong hoàn cảnh sống tiếp năng lực Tìm tòi thực tập rất có thể chính là muốn khảo nghiệm bọn họ ứng đối có chuyện xảy ra Thu góp tình báo Chọn lựa nghĩ rằng tổng hợp giày công tu dưỡng Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 01 Chương 13 cấp bật tăng lên điều kiện mới Để cho người mặc trọng khải giáp vong linh sứ đồ ở phía trước nhất giò đường Làm này cụ bộ xương khô đẩy ra cung điện Trần Phong cử môn Một cái chân bước vào trong đó trong nháy mắt quét quét quét Vô số châm đâm phô thiên cách địa tử bốn phương tám hướng bắn tới Còn như mưa cuồng chợt giảm xuống Nhọn châm thứ kích đánh vào trọng trên khôi giáp phát ra đùng đùng âm thanh Lực đảo mạnh Thậm chí đem đạt tới một cơ mơ Dày sắt thép khôi giáp cũng bắn ra mịn lõm Châm đâm ước chừng kéo dài bắn 3 giây. Khai môn liền có trí mạng cảm bẫy, sách. Nếu như đổi thành người khác hiện đang sợ là đều biến thành nhím rồi. Lâm sở lòng vẫn còn sợ hãi nhặt lên một cây đạn đến bên chân châm nhỏ. Những kim này ước chừng chỉ một cách trường. Đầu châm còn có móc câu. Một khi châm vào trong thịt rất khó rút ra. Không biết có hay không độc Ngẩm đầu nhìn một chút bắn ra châm đâm cơ quan. Hình dáng là tây phương long đầu. Tổng tổng có bốn cái. Vong linh sứ đổ run lên chính mình khô lâu đầu. Từ trống sống trong khúc mắt lăng ra mười mấy cây châm đâm. Mới vừa rồi kia một vòng châm đâm trong bẫy. Cũng không có bị tổn thương chút nào. Để bảo đảm chính mình sẽ không thổ cảm bẫy ảnh hưởng đến. Để cho không sợ tử vong vong linh sứ đổ đi tuốt ở đàn trước giò đường. Hai cụ khô lâu chiến sĩ theo sát sau lưng nó. Nếu như có có chuyện xảy ra có thể trước tiên tiếp viện. Ngay sau đó mới là lâm sở cùng bốn cụ phụ trách tiếp thân tại hắn khoảng đó bảo vệ. Cùng với hai cụ được an bài phòng thủ sau hông cánh khô lâu chiến sĩ. Có chút tương tự với nhạn hình trận. Tòa này cổ phát cung điện thập phần to lớn. Chỉ là đẩy cửa vào đại sảnh liền đạt tới gần ngàn thước vuông. Dù là lạc mãn cho bụi, như cũ có thể nhìn ra đắt từng tinh xảo trang hoàng. Thủy tinh đèn treo hạ trưng bày từng hàng ghế ngồi. Từng tầng một cửa sổ sát đất vô cùng hoa lệ. Bên trong cung điện thải quang thật tốt. Tòa cung điện này nhìn có điểm giống Tây Phương giáo đường. Phía trước nhất bộ kia tử không phải là thần phụ diễn giảng địa phương sao. Lâm sở đảo mắt nhìn cảnh vật. Ngoại trừ không nhìn thấy thần tượng bên ngoài. Cơ bản có thể chắc chắn tòa cung điện này chính là một thánh đường. Giáo đường cửa thiết châm đâm cảm bẫy. Cách chơi thật mới mẻ à. Ngược lại là không nhìn thấy có quái vật gì. Để cho khô lâu chiến sĩ môn bốn tàn mát kích động cảm bẫy. Tránh cho đời lát nữa chính mình lúc ngoài ý muốn kích động. Âm, uhm, thật là có một cổ khô lâu chiến sĩ đạp trúng cảm bẫy. Giáo đường nóc thủy tinh đèn treo nện xuống đến. Đem giấm đạp chúng bấy dập khô lâu chiến sĩ ếp vỡ trên đất. Chiều tập còn lại khô lâu binh đồng thời dụng kinh nhất. Thật vất vả đem này nặng mấy tấn đèn treo chiếc rời đi. cứu ra phía dưới gần như sắp bị ép tán giá khô lâu chiến sĩ. Nếu như đổi thành lâm sở bị thủy tinh này đèn treo đập chúng. Dù là bây giờ hắn thân thể tố chất vượt xa thường nhân gấp mấy lần. Mười có tám chín cũng phải sắp chết vận khí không tốt chết tại chỗ cũng không không khả năng Nguy cơ tứ phía A Cái dựa gì giáo đường thiết kế thành như vậy Lâm sở lầm bầm tự nói Ngầm đầu nhìn một chút thủy tinh đèn treo vốn là vị trí Lại nhìn thấy một cái to lớn chữ số A dập 1 Nhìn lại còn lại đèn treo vị trí Lại không có viết số đánh dấu Xem ra bấy này còn có ký hiệu Nếu như từ quan sát kỹ hoàn cảnh Là có thể chú ý tới đèn treo không tầm thường Nhưng người bình thường ai không có chuyện làm đi nhìn nóc nhà đèn treo có hay không biên mã Cảm bấy nhắc nhở quá khó khăn phát hiện Lâm sở dứt khoát chuyên trú dọc theo các khô lâu binh bước qua trước mặt vào Một đường đi tới giáo đường ngay phía trước sảng đài nơi Hắn phát hiện trên mặt bàn để một trận màu trắng bạc đầm sâu tam xoa nến Cũng chỉ có ở giữa nhất một cây nến đang cháy Này sởi ánh nến thật giống như từ hắn bước vào giáo đường mới bắt đầu thiêu đốt. Để cho người ta khó hiểu tại sao lại vô hỏa tự cháy. Cơ quan. Lâm sở chỉ huy vong linh sứ đổ đi đụng chạm nến. Nhẹ nhàng vừa đụng. Nến liền tự động xoay tròn. Răng rắc răng rắc, rắc. Một chế giảng đài tự động hướng bên trái rời đi. Lộ ra núp ở dưới giảng đài. Đi thông cung điện dưới đất thềm đá thang lầu. Lâm Sở ở khô lâu binh vây quanh dưới sự bảo vệ đứng ở trước thông đảo. Hướng cối thang lầu nhìn ra xa. Một mảnh đen nhánh. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhìn đến thí luyện chỉ cung điện sâu bên trong chính là dưới đất. Tìm tòi địa quật sao? Nhìn trước mắt đen nhánh đường lót gạch. Lâm Sở suy nghĩ mình là nên cùng các khô lâu binh đồng thời đi xuống. Hay là trước phái mấy cách đi xuống dò đường. Ông ông ông! Liên miên bất tuyệt tần số cao tiếng vỗ cánh từ cung điện không đính truyền tới. Lâm sở ngẩn đầu nhìn lên. Kinh ngạc phát hiện nóc cung điện chẳng biết lúc nào mở ra chín nơi cơ quan ngầm. Từ trong thả ra hàng trăm hàng ngàn dáng vóc to sát nhân phong. Mà cung điện đại môn cũng lặng yên không một tiếng động tự động khóa kín. Những thứ này sát nhân phong toàn thân màu đỏ tím. Đủ có người thành niên to bằng nắm đấm. Phần đuôi nhọn đâm so với người ngón tay còn dài hơn. Lói lên màu xanh đậm độc quang. Người tốt. Quan môn thả chó. Khủ. Thả độc phong. Sắc mặt của lâm sở tái xanh. Tâm lý mười ngàn cách mơ, mơ bê. Nhưng phàm là còn lại quái vật hắn đều không đến nổi như vậy sợ. Hàng trăm hàng ngàn con độc phong giết thế nào. Khô nâu chiến sĩ dù là chính xác 10 phần một đao một cái. Cũng phải giết tới tốt mấy phút. Đến lúc đó hắn không chừng đều bị canh chết. Ây! Vân vân! Những thứ này đại độc phong có tính hay không điểm kinh nghiệm ếp. Nếu có thể đem những này độc phong toàn diệt. Có phải hay không là là có thể một hơi thở đem nét man sơ nghề lên tới level 10. Ý niệm này cũng liền ở lâm sở trong đầu lói lên như vậy một cách trước mắt. Rất nhanh thì hắn bỏ đi ý nghĩ, Dù là toán kinh nghiệm có thể thăng cấp Cũng có mình sống tiếp mới được Vo vẻ Đối mặt nhóm lớn tràn lên dáng vóc to độc phong Lâm sở huy động băng chi pháp trưởng Lần đầu đối địch toàn lực sử dụng xương hàng chi lực Một đại cổ xương trắng khí lạnh nhanh chóng diện tích che phủ trước 5-6 thước bán kính hình quạt khu vực Đem gần một nửa khoảng cách gần đây đại độc phong bao trùm trong đó Phong loại côn trùng sợ nhất sợ nhiệt độ thấp. Đang đến gần dịch đảm nhiệt độ thấp hạ nhóm lớn độc phong bị đông cứng. Ảo ảo như mưa rơi rơi xuống đất. Người đánh chết xích độc phong 159 chỉ. Nét vô sơ cấp bất tăng lên tới 9 cấp. Đạt được một mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Ngoạ Tào Thật đúng là đi. Lâm sở cũng bối rối. Hắn vốn chính là tùy tiện ý dâm một chút sát côn trùng có thể thăng cấp. Tâm lý cũng không cảm thấy có thể thành. Nhưng chuyện này. Nhìn về đám này ánh mắt của độc phong dần dần trở nên nóng bỏng. Này kia là cái gì sát nhân phong A? Rõ ràng chính là từng con từng con có thể bay điểm kinh nghiệm ếp. Lâm sở tâm tình kích động lại lần nữa huy động pháp trưởng. Bất kể tiêu hao. Lấy phạm vi rộng hơn xương hàng chi lực đem càng nhiều độc phong bao phủ. Lần này nhất cử tiêu diệt hơn phân nửa bay đến bên người độc phong. Đến gần hơn 300 chỉ. Người đánh chết xích độc phong 312 chỉ. Nét vô sơ cấp bậc tăng lên tới level 10. Đạt được một mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Nhắc nhở. Cấp một sinh vật sinh mệnh lực không cách nào nữa tăng lên nghề cấp bậc. Mời hướng cao cấp hơn cấp sinh vật phát động khiêu chiến, cáp, lâm sở nghe được thanh âm nhắc nhở một khắc kia ngây ngẩn. Cấp một sinh vật, trước hắn ở cửa đầu xà độc đan giới thiệu tóm tắt bên trên, cũng thấy qua cấp hai sinh vật loại nội dung. Sinh vật còn phân cấp một cấp hai tam dai, phân chia tiêu chuẩn gì, trước mắt mới chỉ còn không có loại này tình báo. Hắn hoài nghi có thể là nhân thí luyện chi địa sinh vật phổ biến đều là cấp 1. Không cần phải để cho những người thí luyện hiểu sinh vật cấp bật tình báo. Xem ra dựa vào sát độc phong sát con kiến những thứ này số lượng đông đảo yếu sinh vật nhỏ để tích lũy điểm kinh nghiệm ếp là không thể thực hiện được. Level 10 sau đó chỉ sợ cũng liền bên trong giấy núi ma thú những thứ kia ma thú cũng không tính toán gì hết. Phải sát mạnh hơn quái vật mới có thể tiếp tục tăng lên cấp bậc. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét dô man Chương 14 tìm tòi di tích sâu bên trong. Ông ông ông. Trần nhà cơ quan ngầm bên trong sông ra độc phong thật giống như liên tục không ngừng. Bị đông cứng tử nhóm kia độc phong mới vừa xuống đất. Đợi hàn sương tản đi. Một nhóm mới độc phong sẽ không sợ sinh tử lại lần nữa nhào tới. Đáng chết. Thể lực không đủ. Lâm sở vừa định lại lần nữa thả ra xương hàng chi lực. Trong cơ thể lại truyền tới một cổ cảm giác suy hiếu. Băng chi pháp trưởng ngoại trừ mỗi phút 10 phát băng nhũ là linh tiêu hao bên ngoài. Còn lại pháp thuật đều cần tiêu hao từ thân thể lực. Đối mặt phu thiên cách địa dáng vóc to độc phong tập kích. Hắn chỉ có thể lựa chọn chạy đến thềm đá án đảo bên trong. Để cho mấy cổ khô lâu chiến sĩ ở phía sau làm hết sức ngăn cản độc phong truy hích. Dọc theo hẹp hỏi thềm đá xuống phía dưới chạy như điên. Ở phía trước nhất dò đường vong linh sứ đồ ở một cánh trước cửa đá dừng lại. Cửa đá. Cam nhà. Mật mã khóa. Làm lâm sở thấy rõ trên cửa đá lóm đồ án. Không nhịn được bảo nổ vô tục. Nay hết sức khẩn cấp cho ta chỉnh này ra. Thật may cửa đá bên trái còn có một thiết móc kéo cơ quan. Phóng đồng sau đó. Phía trên thềm đá sảng đài lại lần nữa đem cửa vào che giấu Diệt sạch càng nhiều độc phong đuổi theo có khả năng. Trước thời hạn chui vào án đảo mười mấy con độc phong ở hẹp hòi bên trong dũng đảo không chỗ tránh né. Không bao lâu liền bị khô lâu chiến sĩ môn toàn bộ tiêu diệt. Cũng còn khá chỉ là ba vị mật mã khóa. 13 ba lần phương. 1000 loại ship hàng tổ hợp mà thôi. Biện pháp đần độn đặt ở cuối cùng dùng. Lâm Sở nhớ lại tự mình ở trong cung điện chú ý tới qua mấy cái có ý nghĩa con số. Mới vừa vào cửa kích động cơ quan cảm bẫy là bốn cái tây phương long đầu. Cảm bẫy thủy tinh treo trên đèn vẽ chữ số à dập 1. Nến cơ quan chính là 3 cây nến. Nhưng cũng chỉ có một cây đốt ánh nến. Dựa theo cây này ship hàng thứ tự Sẽ là 413 Hay lại là 411 Lâm sở thử đi gích thích cửa đá mật mã lõm Trước thử 413 Không phản ứng Lại thử đổi thành 411 Rắc rắc Trong cửa đá truyền tới cơ quan vang động Giống như lên xuống môn như vậy mở ra Đập vào mi mắt là một cái quanh co hẹp dài đường hầm Cách mỗi vài mét thì có đèn chiếu sáng Này mật mã ngược lại là so với tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Lâm sở nhìn ra xa không nhìn thấy cối đường hầm. Để cho vong linh sứ đổ đi trước trước mặt dò đường. Hắn đem mới vừa thăng cấp đạt được hai quả điểm kỹ năng toàn bộ thêm ở khô lâu sống lại bên trên. Khô lâu sống lại level 10. Từ trong thi thể cho gọi ra khô lâu chiến sĩ. Hiệu quả. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán mười vị khô lâu chiến sĩ. Đơn thể chiến lược 30 phân, nhắc nhở, nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp, cần nghề cấp bậc đi đến cấp 15 trở lên, hở, lâm sở kinh ngạc, khô lâu sống lại xuất hiện nghề cấp bậc hạn chế, có nghĩa là hắn dù là lên tới level 11, đạt được có thể phân phối điểm kỹ năng, cũng không có biện pháp đem khô lâu sống lại thêm đến level 11. Phải để cho nghề lên tới cấp 15 mới có thể đem khô lâu sống lại kỹ năng này lại lần nữa tăng cường. Cùng trong trò chơi như thế. Không có biện pháp một mực thăng cấp tăng cường khô lâu quân đoàn. Lâm sở có chút thất lạc. Lần sau thăng cấp đi học bạch cốt bọc thép đi. Nhiều hơn cường bảo vệ tánh mạng thủ đoạn chuẩn không sai. Khô lâu sống lại không có cách nào một mực thăng cấp đi xuống cũng tốt. Hắn có thể thích hợp học một ít những kỹ năng khác. Miễn được bản thân thoát khỏi khô lâu binh liền không có chút nào bảo vệ tánh mạng năng lực. Cuối cùng hai liên thăng cấp đối khô lâu chiến sĩ đơn thể chiến lực tăng lên cực lớn. Gắn gượng từ 18 phân tăng lên tới 30 phân độ cao. Cũng không biết cấp hai sinh vật mạnh bao nhiêu. Dưới quyền mình khô lâu chiến sĩ có thể hay không gian qua được. Có thể hay không gian qua cấp hai sinh vật không nhất định. Nhưng mười cổ khô lâu chiến sĩ còn ăn hiếp cấp một sinh vật hẳn là nhẹ nhàng thoái mái. Cân nhắc đến thực tập độ khó sẽ không quá siêu cương. Trong di tích không quá có thể có uy hiếp được hắn quái vật tồn tại. Cần phải cẩn thận chỉ có cảm bẫy, âm, kèm theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Phải đi phía trước dò đường vong linh sứ đổ bỏ mình. Ngoa tạo. Lâm sở ngơ ngắc nhìn đường hầm phía trước ló lên ánh lửa. Cùng với bị tạc tán khô lâu không xương. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đây cũng quá hung hiểm điểm đi. Mới vừa rồi đó là địa lôi còn là đồ chơi gì. Vấy tay đem vong linh sứ đồ lại lần nữa triệu hoán đi ra. Khiến nó tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Lâm sở là mang theo khô lâu chiến sĩ ở phía sau xa xa đi theo. Thời khắc cùng vong linh sứ đồ giữ 3 mét trở lên khoảng cách. Tránh cho kích động cái gì cảm bấy chịu khổ ảnh hưởng đến Ngắn ngắn không đến nửa giờ tìm tòi hành trình Khói độc Chặt đầu áp đao Nổ tung hỏa cầu Đá lăn Kích động thức hố Đủ loại cảm bấy trò gian trồng chất cũng không mang theo lặp lại Nhìn lâm sở vậy kêu là một cái kinh hồn bạc viết Toát ra mồ hôi lạnh Phàm là đụng phải một cái đều phải chết à Đáng thương ở trước mặt giò đường vong linh sứ đồ. Đem toàn bộ cảm bấy cũng tự thể nghiệm một cách gặp. Tử vong số lần lại lập lên độ cao mới. Không cần hoài nghi. Ta tìm tòi thực tập nhất định là trong mọi người khó khăn nhất. Lâm sở rất khó tưởng tượng những người thí luyện khác có thể ở đây sao thường xuyên dày đặc trí mạng trong bấy sống sót. Từ trước ba bánh sàng lọc thực tập đầu phóng bất đồng cường độ quái vật. Sẽ không khó nhìn ra. Thực tập độ khó sẽ tùy theo từng người. Hiển nhiên, hắn thực lực tổng hợp cường độ quá vượt chỉ tiêu. Cho nên tìm tòi thực tập mới có thể đặc biệt chuẩn bị cho hắn nhiều như vậy cứng rắn thái phẩm nếm. Trong diễn đàn những người thí luyện khác mặc dù cũng thỉnh thoảng nhổ nước bọt trong di tích cảm bấy hại người. Nhưng cũng chưa từng nói cảm bấy thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa phần lớn người đụng phải cảm bấy đều không đủ cho nên mệnh. Lại nói này đường hầm thật đúng là trưởng. Thật giống như một mực ở vòng vo. Này trong vòng nửa giờ. Hắn đều ở đây nhánh chiều rộng chưa đủ 2 mét đường hầm tiến tới. Tuy nói đề phòng rừng giấm đạp chúng bấy dập. Bọn họ tốc độ di động so với người bình thường đi bộ không nhanh được bao nhiêu. Nhưng đi bộ lâu như vậy cũng đi gần 3 cây số đi. Cẩn thận đi cân nhắc mặt đất. Lâm sở phát hiện con đường hầm này có nhỏ nhẹ xuống phía dưới độ dốc. Một mực vòng vo chỉ sợ là ở hướng lòng đất chỗ sâu hơn tiến tới. Lại đi 10 phút. Mới rốt cuộc đến cuối. Để cho tìm tòi di tích sâu bên trong. Không nghĩ tới sâu như vậy. Lâm sở phái hai cụ khô nâu chiến sĩ đẩy ra đường hầm cuối hai cánh của lớn. Sau cửa là một tòa trống trải tối mờ đại sảnh. Chỉ có trên mặt đất lác đác mấy viên không biết tên màu đỏ tím huyền quang thạch. Sử bên trong đại sảnh bộ phận hoàn cảnh mơ hồ có thể thấy. Đổi thành những người thí luyện khác. Hoặc là cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong phòng khách mầy mò tình huống. Hoặc là tốn trên số ít tư nguyên điểm mua một cây đuốc. Đèn phim loại nguồn sáng. Trước tiên đem đại sảnh chiếu sáng lại vào đi. Lâm sở không giống nhau. Hắn rồng rãi trực tiếp hoa 240 nguyên điểm mua một máy quân dùng cấp mắt đơn kính nhìn ban đêm đeo lên. Có tiền. Chính là tự do phóng khoáng. So với dễ dàng đánh rắn đồng cỏ. Lại không có biện pháp soi sáng mỗi một góc hẻo lánh nguồn sáng. Kính nhìn ban đêm loại này mượn quang điện giống trang khí chế thành phụ trợ quan sát công cụ. Mới là tối lựa chọn phương án tối lưu chọn. Có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Đắt, tự nhiên có đắt chỗ tốt. Cách này quân dùng cấp mắt đơn kính nhìn ban đêm. Chia làm ánh sáng nhạt cùng hồng ngoại hai loại kiểu. Hồng ngoại kiểu có thể dùng đến giò xếp phù cận có không có quái vật. Ánh sáng nhạt kiểu là có thể khiến cho hắn ở tối tăm dưới đất nhìn rõ ràng hơn. Thập phần tiện lợi, ừ, quả nhiên có quái vật. Lâm sở đè xuống kính nhìn ban đêm hồng ngoại kiểu. Liếc mắt liền phát hiện dấu ở đại sảnh nóc lục con quái vật. Này lục con quái vật bề ngoài có chút giống con thằn lằn. Giáng là cùng người trưởng thành không lớn bao nhiêu. Tứ chi vững vàng bám vào với không đính. Ở tối mờ dưới ánh sáng không nhìn kỹ rất khó phát hiện bọn họ bóng người.